Ta cái gì cũng không biết, hết thảy đều là ta suy đoán, trước kia cẩn huyền cơ hồ một tức đều không muốn rời đi ta, hiện tại như thế nào sẽ ở ta trọng thương thời điểm liền rời đi, còn 10 ngày nửa tháng không cho ta hồi âm, trừ bỏ di tình biệt luyến, khẳng định là hắn có nguy hiểm. Kêu hắn nếu thật sự di tình biệt luyến đâu? Hoa súc tôn thượng không nói lời nói thật, cố ý trêu đùa này đối có tính nhân. Mà liên thành cơ hồ là lập tức phản bác nói, không có khả năng, cẩn huyền không phải là người như vậy. Hảo! Ngươi nếu biết cẩn huyên là cái dạng gì người, nên minh bạch hắn làm ngươi lưu tại nơi này ý tứ, ta chịu người chi thác, chiếu cấu ngươi thuận tiện nhìn ngươi, ngươi nếu là liền như vậy chạy, ta rất khó công đạo. Vậy không công đạo? Liên thành quyết đoán mà nói, nếu ngươi có thể mang ta đi tìm cẩn huyên, ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì sự. Bất luận cái gì sự sao? Hoa súc lấy tay chống cầm chống ở trên bàn, đánh giá đầy người thương tàn liên thành, hơi mang một chút khinh thường nói, tự hồ, ngươi cái gì đều giúp ta làm không được Nhưng ta hôm nay tâm tình không tội, nói cho ngươi cũng không sao. Hoa súc bẻ ra liên thành tay, ở nàng lòng bàn tay thả một thứ, đây là quỷ ấn khí. Hẳn là ở đảng viên sơn kết giới quỷ ấn khí hiện giờ ở nàng trong tay, liên thành không khỏi trong lòng căng thẳng. Hoa súc vội nói, tiểu tâm chút, lộng hỏng rồi, đã có thể đã không có. Ngươi, ngươi, ngươi phá khai rồi đảng viên sơn kết giới. Liên thành thanh âm phát run. Khó trách gần đây hoa súc ngày ngày đi sớm về trễ trên người còn mang theo mùi máu tươi, thế nhưng là đi làm loại sự tình này. Hưởng phí liên thành gần đây cảm thấy hoa súc đãi nàng lương thiện, còn chưa phía trước thành kiến mà tâm tồn ái náy, không ngờ lại là. Người trong đầu lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Hoa súc đánh gãy nàng, kết rơi pha không tồi, nhưng cùng ta không quan hệ, nói cách khác, gần đây nếu không phải ta chống, trời đất này đã sớm là tu la chẳng, là thanh hề. Không tồi, phàm là có chuyện xấu, tất nhiên thành công hề thân ảnh, lần này cũng thế. Ngươi không phải muốn biết Cẩn Nguyên hiện giờ ở nơi nào sao. Nếu ngươi có thể khoát đến ra tới, ta liền mang ngươi đi tìm hắn. Có thể làm Cẩn Nguyên đều cảm thấy khó giải quyết sự tình. Đối Liên Thành tới nói tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Nếu không có viên cam tâm bài trừ muôn vàn khó khăn tâm, chỉ sợ nửa đường liền phải đem chính mình hụ trụ. Nghe vậy Liên Thành mời ngón nắm chặt, cắn răng nói, ta nguyện ý. Hoa súc nhướng mày xem cái này gây yếu cơ hồ gió thổi qua liền phải đảo nữ tử, không tự giác đứng thẳng thân mình Dọc theo đường đi hoa súc đại khái giới thiệu hiện giờ tình huống. Hoa súc cướp đi cực lạc ung, lại lấy tới vọng nguyệt cầm. Hai người tương dung rõ ràng có thể nhất cử tiêu diệt thành hề, nhưng lại bị đản viên sơn kết rơi vướng, chỉ có thể làm Cẩn Nguyên mang thần khí đi trước, lại làm thành hề đào tẩu. Thành hề rào hoặc như hồ, nay vừa đi liền như châu đất xuống biển, lại khó tìm tìm. Cẩn Nguyên tăng số người nhân thủ tìm kiếm đồng thời, lòng tràn đầy đều ở lúc ấy hôn mê bất tỉnh liên thành trên người Lại không dự đoán được Thành Hề đó là mượn cơ hội này, thừa cơ mà nhập, cùng ma cung nội vài vị trưởng láo nội ứng ngoại hợp, lại nhân khanh khanh lần đầu cầm quyền, mọi việc không rõ, chờ phục hồi tinh thần lại, Thành Hề đã dẫn người đánh tới ma cung ở ngoài. May mắn khanh khanh phản ứng mau kịp thời bảo vệ cho ma cung, hướng cẩn nguyên cầu cứu. Trước mắt, đảng viên Sơn kết giới tan vỡ tiên giới vì bổ kết giới dốc hết sức lực, yêu ma hai giới hôn chiến, thỉnh thoảng có yêu ma tiến đến quấy nhiều nhân gian. Cộng thêm kết giới tan vỡ quấy nhiều nhân gian khí vận, tai họa mấy năm liên tục, sắp chết đói nằm luồn ngang, minh giới cơ hồ đều tiếp thu bất quá tới, ác linh khắp nơi tắc loạn. Trừ sự không liên quan mình thần giới ở ngoài, lục giới đã hỗn loạn bất kham. Nguyên bản cần nguyên trở về lúc sau cùng thành hệ mấy chảng đại chiến đã xoay chuyển chiến cuộc, nhưng liền ở ngày đó, cần nguyên thế nhưng biến mất vô tùng, việc này tuy tạm thời liền áp xuống, nhưng như cũ nhân tâm hoảng sợ, Khanh Khanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng là kế tiếp bại lui. Nghe được Cần Nguyên biến mất thời điểm, Liên Thành ngược đột nhiên run lên, nàng dưỡng thương mấy ngày này an phận ở một góc quá đến nhàng nhã, nào nghĩ đến bên ngoài thế nhưng đã long trời lở đất, càng không nghĩ tới nàng kiệt lực tránh né cuối cùng kiếp nạn vẫn là đúng hẳn tới. Khi nói chuyện hai người đã tới ma cung phía trước, bên ngoài có bảo vệ cửa trông coi, nhìn thấy các nàng tiến lên để ra nghi vấn, đứng lại, người tới người nào. Cần Nguyên ma quân như ở, ta muốn gặp hắn. Liên Thành nói thẳng, kia hai thủ vệ liếm nhau, cao cái thủ vệ đáp. Ma quân thời gian chiến tranh mất tích hiện giờ rơi xuống không rõ, ngươi lại là ai, vì sao phải tìm ma quân. Ta nãi liên thành thiếu quân, ma quân không ở, ta đó là ma giới chi chủ, còn không mau mau tránh ra. Theo ở phía sau hoa súc lần đầu tiên nhìn thẳng vào liên thành, chưa bao giờ dự đoán được nàng cũng sẽ có hùng hổ dọa người một ngày. Ngươi thật sự là liên thành thiếu quân. Bọn họ hai người tự hồ không tin, lấy cái gì chứng minh, cũng không thể đoán bọn họ. Tuy nói Ma Quân đã sớm lập được một cái không biết tên Liên Thành Thiếu Quân, nhưng ở đại đa số người xem ra, Liên Thành Thiếu Quân hẳn là thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân, mà không phải trước mắt này mắt manh thân cũng tiểu thể nhược nữ tử, còn có vài phần tiên khí, không giống ma giới người. Nhưng Liên Thành không có kiên nhẫn cùng bọn họ vâng nghĩa, quát lớn nói, lớn mật, đây là thời gian chiến tranh, còn muốn cái gì bằng chứng, nếu chậm trễ thời cơ, các ngươi bắt được khi cái gì bồi thường? Một phen lời nói tựa hồ hù trụ bọn họ, cao cái thủ vệ nói: Thỉnh Liên Thành thiếu quân chờ một lát, thuộc hạ này liền đi thông báo. Từ từ, Liên Thành gọi lại hắn, ngươi lại đây. cao cái thủ vệ khó hiểu, đang muốn hỏi Liên Thành còn có chuyện gì, lại còn chưa đến gần. Bên hông ba thước thanh phong liền bị Liên Thành đoạt đi, cũng chưa nhiều lời, nhất kiếm phong hầu. Trước khi chết kia thủ vệ còn trận to hai mắt. Hoa súc cũng không hàm hồ, vọt đến một cái khác thủ vệ phía sau, dễ như chở bàn tay cướp đi tánh mạng của hắn. Vô vô tay nói, quan trọng vị trí lại an bài như vậy vụng về m có thể thấy được chủ tử cũng không phải cái gì người thông minh. Phía trước Cẩn Nguyên mất tích sự rõ ràng đã bị khanh khanh ngăn lại, nếu không phải khanh khanh làm việc bất lợi, đó chính là ma cung nội lẫn vào gian tế, mới làm hai cái bảo vệ cửa đều biết được Cẩn Nguyên mất tích việc. Tay cầm kiếm còn đang run rẩy con đường phía trước từ từ, Liên Thành lần đầu tiên cảm thấy Cẩn Nguyên không ở bên người thật sự hảo cô độc. 75 nước mắt. Ma cung Liên Thành cũng không xa lạ, rốt cuộc lúc trước tại đây ở hồi lâu. Nhưng hôm nay lại là nàng đi được nhất gian nan một đoạn đường, tuy ý đều có tuần tra binh tướng, rồi lại phân không rõ đi ta, rốt cuộc trên đời ngu xuẩn vẫn là thiếu chi lại thiếu. May mà có hoa súc che chở, Liên Thành mới bình an tiến vào hậu viện. Hậu viện phần lớn là thân thích nữ tử cư chú chỗ, nhưng Cẩn Nguyên cũng không tỉ mội trường bối, cũng chưa từng lập hậu nạp phi, cho nên hậu viện rất là thanh lãnh, Liên Thành cùng hoa súc đến đây mới tính thở phào nhẹ nhõm. Liên Thành tìm kiếm không điện tưởng đi vào trước chỗ trốn. trốn đến lúc đó lại nghĩ cách liên hệ khanh khanh. Mà khi nàng mới vừa đẩy cửa, môn lại từ bên trong mở ra. "Là ai?" Liên Thành nhìn không thấy, nhưng theo bản năng cảm giác trước mắt người cũng không có sát khí, nhưng càng kỳ quái chính là người nọ lại không nói một lời, chính là Lật Dương công chúa. "Là ta, Liên Thành thiếu quân." Không giống trước kia điên điên cùng cùng, Lật Dương công chúa thực bình tĩnh, thâm giọng nói, "Mau tiến vào, tiểu tâm bị người thấy." Trời Liên Thành cùng Hoa xúc tiến vào lúc sau đóng cửa lại, Lật Dương công chúa liền hỏi: Thiếu quân trước đây chính là đi lăng ngư tộc, nghe nói tỷ tỷ của ta muốn thành thân, thiếu quân có thể thấy được quá ta kia tương lai tỷ phu. Mặc dù mắt manh, Liên Thành tựa hồ cũng có thể từ lật dương cấp bách trong giọng nói nghe ra nàng tha thiết, nghĩ đến lăng ngư tộc biến cố còn không có chuyển tới nàng trong thai. Trong khoảng thời gian ngắn Liên Thành cũng không biết nên như thế nào trả lời cái này điên khủng rồi lại đơn thuần tiểu công chúa. Liên Thành há mộm, lời nói hàm hồ nói, hẳn là, xem như gặp qua. Nếu không có liên thành cùng cẩn nguyên tiến đến quái dối, như vậy sẽ cùng mộ dương công chúa kết hôn, hẳn là chính là cái kia có ân tuyết y hồn phách cùng bề ngoài một con dối, tuy rằng cuối cùng bị liên thành thiết kế hủy diệt rồi, nhưng cũng xem như gặp qua. Thật tốt quá, tỷ phu cái dạng gì, sinh có không anh Tuấn? Cùng ma quân so sánh với như thế nào? Phẩm tính như thế nào? tu vi thế nào? Có thể hay không bảo hộ mộ dương tỷ tỷ Nàng đã chết. Hoa súc toàn không có liên thành kiên nhẫn. Một câu chọc phá lật dương sở Hưu ngảo tưởng, tỷ tỷ ngươi, cùng ngươi tỷ phu đều đã chết. Ở hoa xúc xem ra, sự thật chính là sự thật, lại như thế nào điểm tô cho đẹp cũng vô dụng, cùng với lao lực che lấp cấp một cái hư không kỳ vọng đến cuối cùng kỳ vọng tan biến thương tâm muốn chết, chi bằng ngay từ đầu liền theo thật đã cáo, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nhưng nàng đã quên, cũng không phải mỗi người đều như nàng giống nhau, sinh ra đều chắc trở, bởi vậy đem chính mình thất tình lục dục phong bế lên, vô hỷ vô bi. Đại đa số người đều như Lật Dương, cả đời người nhà sủng ái, bình an hỉ nhạc, ngẫu nhiên buông xuống tin giữ đối bọn họ tới nói đều là thai họa ngập đầu. Hồi lâu không nghe thấy động tính, Liên Thành vươn tay tưởng an ủi nàng một câu, nhỏ giọng nói, Lật Dương, nén bi thương. Như thế nào sẽ đâu? Lật Dương lầm bẩm nói, rõ ràng ta lần trước trở về thời điểm, tỷ tỷ còn hảo hà mà, nói sớm hay muộn có một ngày muốn đem ta tiếp trở về. Lật Dương đột nhiên nắm lấy Liên Thành tay, thiếu quân, ngươi là lửa ta đúng không Ta gần đây không ăn, về sau nhất định phải sửa, cầu ngươi. Cầu cái gì? Là cầu Liên Thành nói cho nàng mộ dương như cũ mạnh khỏe, cho nàng một cái tốt đẹp ảo giác. Vẫn là làm Liên Thành đừng nói đi xuống, hiện thực quá tàn nhẫn, nàng vô pháp tiếp thu. Nàng nắm tay sức lực rất lớn, Liên Thành thủ đoạn cơ hồ đều phiếm hồng. Liên Thành khó có thể mở miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu thở dài, nàng chết thực an tường. Cơ hồ một chút, Lật Dương cảm thấy chính mình toàn thân sức lực đều rút cạn, nàng liệt ngồi dưới đất không tiếng động rơi lệ. Liên Thành chỉ có thể nghe thấy hơi hơi nước nợ thanh, quan tâm hỏi, Lật Dương, ngươi có khỏe không? Liên Thành thiếu quân. Lật Dương còn mang khóc nước nở thanh âm nghe tới mềm mại, ta nói cho ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? Mộ Dương tỷ tỷ thích thượng nàng tùy tùng, cái kia kêu, kêu từ bạch, bị ta phát hiện, nàng muốn ta giúp nàng giấu giếm, ta vẫn luôn thực thủ tín. Như là cái cáo trạng tiểu hải tử, cũng không lệnh người chán ghét, chỉ cảm thấy đáng yêu. Nhưng hiện tại liên thành như thế nào đều không thể tưởng đối đãi hài tử giống nhau đối đãi nàng. Ta vẫn luôn thực thủ tín, nàng lại không tuân thủ tin, sao lại có thể như vậy? Lật dương khóc thuốc thít lên án. Nhân sinh 89 phần 10 không như ý, ở liên thành đơn giản trải qua vô pháp thá nủi thân hãm tăng tỉ chi đau lật dương. Khóc cái gì? Hoa súc bị bọn họ khóc sức mướt làm cho phiền lòng, cấp lật dương để khăn một tay một cái đem hai người kéo tới, người sống sự còn không có giải quyết, ngược lại vì người chết trước khóc thượng. Ngươi nếu thật như vậy thích tỷ tỷ ngươi, vậy nghĩ cách làm chúng ta đi ra ngoài, có lẽ chúng ta còn có thể mang ngươi đi cho ngươi tỷ viếng mộ mã tế điện, bằng không liền chờ Hoàng Tuyển trên đường tương ngộ đi. Hiện giờ Cẩn Uyên còn rơi xuống không rõ, Liên Thành Sắc thật không có như vậy nhiều thời gian có thể cùng Lật Dương tại đây vì người chết bi thương. Chỉ là Lật Dương nguyên bản liền thần trí không lớn rõ ràng, lần này càng kích thích hỏng rồi, khóc sức mức mà kêu tỷ tỷ, phụ thân, hoàn toàn vô pháp trả lời. Hoa Súc nhìn nàng hồi lâu, Hỏi Liên Thành, nàng chính là từ trong bụng mẹ mang ra tới điên bệnh, nhiều năm như vậy cũng chưa chứa khỏi. Đúng vậy, ngươi biết như thế nào chị? Hoa súc buông tay, ta lại không phải thần ý ý hồ nàng này bệnh có lẽ ngày mai thì tốt rồi, lại có lẽ đời này đều hảo không được, xem thiên ý dù sao nàng hiện tại hẳn là sẽ không nói ra chúng ta hành tung đúng không? Có phải hay không kẻ điên không quan trọng, quan trọng là người này hay không sẽ bán đứng các nàng? Nếu sẽ, như vậy hoa súc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Có đôi khi Liên Thành cảm thấy, giống hoa súc như vậy lý trí đến mức tận cùng kẻ điên, có lẽ mới càng đáng sợ. Liên Thành vội vàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không, vô luận là xem ở ta còn là cẩn nguyên mặt mũi thượng, đều sẽ không. Các ngươi là tìm cẩn nguyên mà quân sao. Lật Dương khóc đủ rồi, đánh cái khóc cách nói, ta mang các ngươi đi. Không có người sẽ để ý một cái nửa điên nửa ngốc nét người. Trước đây Liên Thành cũng chưa nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ cầu Lật Dương hỗ trợ. Bất quá Lật Dương giờ phút này lại rất bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi khóc để không ngừng người không phải nàng, nàng dắt lấy liên thành tay, người đôi mắt không tốt, cùng ta tới. Lật dương mang theo liên thành vẫn luôn hướng phòng trong đi đến, hoa súc theo sát sau đó. Phòng trong là nàng nghỉ ngơi địa phương, có một chương rất lớn dưỡng, nhưng phía sau giường lại có khác độc thiên. Hoa súc nhìn lật dương không biết sờ đến nơi nào, ván dưỡng xúc lên, mấy người đi xuống đi, phát hiện lật dương giường đế có phiến rất lớn không gian, đi qua một mảnh ám đạo, ánh vào mi mắt chính là cực đại cửa đá mặt trên điêu khắc đủ loại quỷ dị quái thú hoa văn. Liên ở chỗ này, đẩy cửa ra đi vào liền có thể nhìn đến. Đối với Liên Thành tới nói, hết thảy đều là mờ mịt, người không biết không sợ, nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ lập tức liền có thể nhìn thấy Cẩn Uyên, bất giác cái gì nguy hiểm, duỗi tay liền đi đẩy cửa. Đại môn ầm ầm sập, bốn phía bỗng nhiên bốc cháy lên ánh nến, chiếu sáng lên ám đạo, Liên Thành chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, còn có xieng xích xẹt qua mặt đất phát ra thanh âm, cùng với nghe không rõ ràng lắm lão giống thanh Liên Thành tìm quang mang đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu, chật thấy có cái đồ vật nắm lấy nàng mắt cá chân. Liên Thành hoảng sợ, kêu sợ hãi một tiếng sau này lui, cái tay kia tùy theo bừng ra, xích sát xôn sao rung động, gào giống thanh gần ở bên hai, nghe đi lên không giống giá thú, hình như là, sẽ không nói người, đang ở dùng gào giống biểu đạt hắn phẫn nộ. Cẩn. Uyên. Liên Thành không dám tiến lên, chỉ có thể kêu. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết là nên hy vọng trước người cái này phi người phi thú quái vật trả lời nàng vẫn là không trả lời nàng. Nếu hắn thật là cần huyên, Liên Thành không biết là nên khóc hay nên cười. Thanh âm chậm rãi biến mất, người kia ở phía sau lui, Liên Thành hốc mắt chậm dãi ước ác, Cẩn huyên, là người sao? Cẩn huyên, là người sao? Nói cho ta là người sao? Nếu đúng vậy lời nói xin trả lời một tiếng, không cần né tránh. Liên Thành thật sự không thể lại tiếp thu cần huyên rời đi. Thay thế chính là áp lực thở dốc, Liên Thành ngồi sổm trước mặt hắn, vươn tay đi sờ hắn mặt, tay chạm đến chỗ chỉ cảm thấy một mảnh cái hố bất bình, phảng phất còn có thể sờ đến vậy. Tóc dài hốn độn bất ham, trong tay tràn đầy dơ bẩn, đều là từ trên mặt hắn sờ tới, hảo dơ. Mặc dù biến thành dáng vẻ này, nhưng kia Ngũ Quan liên thành vô số lần ở trong lòng miêu tả quá bộ dáng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không quên lại bộ dáng, cùng trước mắt người quá giống. Liên Thành còn còn ở mất mà tìm lại chung bi thương không thôi. Đột nhiên Cẩn Uyên nghiêng đi mặt trực tiếp cắn liên thành rướt ve hàm răng. Tay. tay đứt rỗ sót, liên thành chỉ cảm thấy truy tâm chi đau. Cẩn Nguyên cũng là hạ tàn nhẫn kính, phòng trừng đều cắn xuất huyết, xuất huyết lúc sau Cẩn Uyên phản phất giống như quỷ hút máu giống nhau tham lam mà mút vào nàng đầu ngón tay vết máu. Phía trước đủ loại liên thành đều không có khóc, hiện tại liên thành lại khóc đến không thành tiếng. Tại sao lại như vậy, luôn luôn kiêu ngạo, bị giống nhập nước bùn cũng khiết không kiêu ngạo không xiểm lệnh Cẩn Uyên, như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Thấy Liên Thành khóc, Cẩn Uyên không hề hút nàng huyết, nhẹ nhàng ngầm lấy, thu hồi bén nhọn hàm răng, giống tiểu thú giống nhau chậm rãi liếm chi, giảm bớt Liên Thành thống khổ. Nhưng hắn thật cẩn thận động tác lại càng làm cho Liên Thành thương tâm, trước mắt lửa trắng bị nước mắt ướt nhẹp, nặng chiếu đáp ở chóp mũi, lượng đạo nước mắt không tiếng động chảy xuống. Như thế nào lại khóc thượng, còn không đông ra, muốn chết không thành. Hoa Súc mới bất chấp tất cả, một phen kéo ra Cẩn Uyên hàm chứa Liên Thành tay. Mất đi đồ ăn Cẩn Uyên phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Nhưng đối thượng hoa súc đôi mắt liền biến thành tiểu thú giống nhau nước nở, sợ hãi lại ở lấy lòng. Trước đi ra ngoài lại nói, nơi này không phải người đợi đến. Hoa súc muốn mang Liên Thành rời đi, Liên Thành lại nắm lấy cẩn nguyên mọc đầy vải tay, chết sống không muốn buông ra. Hai người rằng co không dưới, hoa súc chính đánh giá nếu là gõ vựng Liên Thành vẫn là dược vựng nàng. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, các ngươi vào bằng cách nào, cút đi. Nói thừa quý nghiêm, chính là thanh âm quá mức non nớt. tìm theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy một thân xanh biếc áo xanh khanh khanh đứng ở cửa đá trước, bên cạnh là không biết khi nào kẽ xỉu lật dương. Khanh khanh vẫn không nhúc nhích nhìn các nàng, đại đại đôi mắt tràn đầy mê mang. Một lát sau, khanh khanh đột nhiên giống cái hài tử giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên, biên khóc biên chít chít toa hoa không biết nói cái gì đó. Như thế rất tốt, hoa xúc trong tầm tay là nước mắt rơi như mưa liên thành, cách đó không xa là than thở khóc lóc khanh khanh, còn có cái trên mặt hãy còn mang nước mắt lở dương quả thực một cái đều không ngừng nghỉ. Hoa súc cắn răng, tiến lên cấp khanh khanh không nhẹ không nặng một chân, đem hắn đá ngã xuống đất, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu, ngươi chủ tử trở nên không người không quỷ cũng còn sống đâu, luôn không ngươi khóc tang Ô ô ô, khanh khanh hảo vỉ khuất, hoa súc tôn thượng cũng tới, làm sao bây giờ à, ta đánh không lại ngươi à, chủ nhân, ô ô ô. 76 con chữ. Lúc trước hoa súc sở di đem khanh khanh nhặt về đi, Chính là bởi vì phát hiện này tiểu tể tử ở cùng trong tộc ai đều đánh không lại, trừ bỏ khóc hoàn toàn không có có khả năng. Tuy rằng nàng từng dạy dỗ khanh khanh ăn miếng trả miếng, có thủ tất báo, nhưng không chịu nổi khanh khanh bị người khi dễ vẫn là chỉ biết rơi lệ. Càng làm cho nàng không thể tưởng được thời điểm, mấy trăm năm trong nháy mắt, khanh khanh trừ bỏ từ nhỏ nhãi con biến thành đại nhãi con, không hề tiến bộ. Xem bọn họ nước mắt nói cái gì đều ngăn không được, hoa súc cũng không có biện pháp, lỗ thai một đổ trốn đến một bên. Mắt không thấy tâm không phiền. Vẫn là Liên Thành hảo, trước từ bi thương trung tỉnh táo lại, mới vừa trấn an Cẩn Uyên liền nghe thấy khanh khanh tiếng khóc, khó hiểu hỏi: "Sao lại thế này, Khanh Khanh, ngươi khóc cái gì?" Hoa Súc tôn thượng. Lật Dương, các ngươi ở đâu? Vốn là có bệnh về mắt, khóc một hồi sau Liên Thành càng thêm cảm thấy đôi mắt đau đớn không thôi, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu đều không có người đáp lại. "Liên Thành, có chút sốt ruột, Hoa Súc, Lật Dương, đừng tê Hoa súc từ phía sau kéo lấy liên thành cổ áo tỉnh nàng té ngã, lật dương công chúa té xỉu, không có biện pháp hỏi ngươi nói. Như thế nào sẽ vựng đâu? Đúng vậy, hỏi ngươi đâu? Hoa súc điểm khanh khanh vai, êm đẹp, người như thế nào liền ngất đi rồi? Bên kia khanh khanh thút tha thút thít trả lời, không thể hoán ta, nàng vừa nhìn thấy ta liền chạy, chạy lên còn hoảng không trọn lộ, trực tiếp đụng phải ta liền ngất đi rồi, ta bả vai hiện tại còn đau quá. Được rồi được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc khóc đề, đề mất mặt không. Hoa Súc thực sự nhận không ra người khóc. Nguyên bản liền thập phần ủy khuất khanh khanh, bị Hoa Súc hảo một đốn trách cứ, sinh sôi từ gào khóc biến thành nhỏ giọng khóc thút thít, nghe tới giống rồi bỏ giống nhau, ẩm ầm vang lên, càng thêm phi lòng. Tuy không biết vị này Lật Dương công chúa rõ ràng đưa bọn họ dẫn lại đây, lại vì sao nhìn thấy khanh khanh liền chạy, nói ngắn lại chính là khả nghi. Con có, Liên Thành nhất muốn biết một chút, Cẩn Uyên vì sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nhưng Liên mới vừa mở miệng hỏi Khanh khanh lập tức liền không khóc, bỏ dậy vô vô trên người thổ nói, ta đi trước đem lật dương công chúa trói lại, nàng rất có vấn đề. chấm đã. Hoa súc gọi lại hắn, lật dương ta tới nhìn, ngươi hảo hảo cùng liên thành nói nói bên trong ngươi kia chủ tử hiện giờ là tình huống như thế nào. Cái này, không phải, chính là khanh khanh gấp đến độ vào đầu bức ai, chủ tử không cho nói. Hắn đều biến thành dáng vẻ này, liền lời nói đều nói không nên lời, như thế nào sẽ báo cho làm ngươi không cho nói, tất nhiên là ngươi lừa ta. Liên Thành không khỏi phân trần cấp khanh khanh khấu đỉnh chủ ngũ. Ta không có. Khanh khanh vội vàng phản bác, là chủ tử phía trước ý thức còn rõ ràng thời điểm công đạo ta, hắn nói. Nói đến một nửa khanh khanh đột nhiên im bặt che miệng lại, nhưng đã quá muộn, Liên Thành đã nghe ra manh mối Liên Thành nhữ mày hỏi, hắn phía trước liền đã xuất hiện loại tình huống này sao? Đã bao lâu? Vì cái gì không nói cho ta? Liên Thành tiến lên một bước tới gần khanh khanh, khanh khanh, ta biết người đối cẩn huyền trung thành và tận tâm Nhưng hiện tại ngươi chỉ có đem hết thẻ nói cho ta, chúng ta mới có thể đủ cứu ngươi chủ nhân, ngươi tất nhiên cũng không nghĩ xem hắn vẫn luôn là này phúc không người không quỷ bộ dáng. Bên trong cần nguyên mất đi liên thành an ủi, lại lần nữa trở nên quầng táo bất an, tiếng giống giận ở chống vắng đại điện tiếng vọng, tuyên truyền giác ngộ. Thanh âm kia liền như một phen búa tạ đập vào liên thành trong lòng, một chút một chút, hận không thể đem nàng tầm can tỷ phổi đều chấn vỡ. Liên thành còn như thế. Cùng cẩn nguyên mấy trăm năm tới hiểu nhau làm bạn khanh khanh nghe thấy lại như thế nào dễ chịu. Hán cắn răng, ngoan hạ tâm toàn bộ thác ra, hảo, ta nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thật một tháng phía trước chủ tử cũng đã xuất hiện dị biến, nguyên bản còn có thể dùng pháp lực áp chế, chỉ là không nghĩ tới càng áp chế, bán ngược càng lợi hại. Lúc trước liên thành trọng thương, thành hề nhìn thấy cực lạc cung, liền đã suy đoán đến hoa súc sẽ trợ giúp bọn họ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nội ứng ngoại hợp tạo phản Cần Nguyên chỉ có thể nhịn đau bỏ xuống Liên Thành, đi về trước xử lý chiến cuộc, hơn nữa thỉnh cầu hoa súc bảo hộ Liên Thành, chỉ cần có hoa súc ở, người bình thường không dám làm cản. Tuy rằng thành hề năm đó cũng là mục đích chung, nhất hô ba ứng, nhưng đã qua đi 300 năm, hắn thuộc hạ cửu thần khó tránh khỏi sinh ra nhị tâm. Húng hồ cùng thành hề so sánh với, ma giới tân quân chủ tuổi trẻ mà cường đại, tuy không bằng tiền nhiệm ma quân dã tâm bừng bừng, hiếu thắng tâm cực cường, nhưng ở hắn mấy trăm năm dẫn dắt hạng. Mục Miêu Ma giới tỏa sáng ra Tân Sinh Cơ, năm đó đủ loại đều trở thành hắn đá mài dao, làm trôi này lợi kiếm ra khỏi vỏ khi bộc lộ mũi nhọn. Thành Hề, liền làm kia thử kiếm đệ nhất nhân. Nếu vạn sự trôi chảy, cần nguyên nhất chiến thành danh, bình định ma giới. Nhưng Thành Hề trong tay lại có quỷ ẩn khí, ở lại một lần trong chiến tranh cần nguyên này phương tử thương thảm trọng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tự mình nắm giữ ân oán, tuy rằng thắng, nhưng bị Thành Hề gây thương tích, hơn nữa hắn cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Đầu tiên là ý thức không chịu khống chế, chậm rãi trở nên thị huyết, trên người lại dần dần mọc ra kỳ quái lông tóc cùng vậy. Mà những việc này Cẩn Uyên cũng không thể nói ra đi, hiện giờ nguy cơ tứ phía, tùy ý đều có mật thám, Cẩn Uyên chỉ có thể chịu đựng. Nửa tháng sau, Cẩn Nguyên bắt đầu mất khống chế, nếu không phải có Khanh Khanh ở bên, chỉ sợ sớm đã nhân tâm hoàng sợ. Bất đắc dĩ, Khanh Khanh chỉ có thể dựa theo Cẩn Uyên phân phó, trước đem hắn nuốt lại, sau lại thậm chí yêu cầu dùng hàn băng xích sắt mới có thể đem hắn chế phục. Trước mắt Cẩn Nguyên đã biến thành rõ đầu rõ đuôi quái vật. Nghe vậy, Liên Thành chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, nàng nghĩ đến phía trước Cẩn Nguyên cho nàng truyền đến tin. Biết Liên Thành đôi mắt không tốt, Cẩn Nguyên liền làm tốt một bộ khuôn chữ, làm huyền điểu truyền tin. Huyền điểu sẽ đem Cẩn Nguyên tưởng lời nói dùng khuôn chữ dọn xong Liên Thành miêu tả những cái đó đột ra tới tự thể, nhiều là ngày gần đây không có việc gì. Vạn phần tưởng ngươi loại này người ở bên ngoài xem ra tương đương nhàm chán đối thoại. Nhưng mỗi lần Liên Thành đều sẽ tỉ mỉ vớt vè những cái đó khôn chữ, một đoạn nhật tử xuống dưới, không có việc gì tưởng ngươi này, bốn chữ cơ hồ đều phải làm Liên Thành ma bình. Ngay lúc đó nàng nơi nào sẽ nghĩ đến truyền tin khi Cẩn Nguyên đang ở bị ốm đau trà tấn, bị chiến sự ưu phiền, ở trăm vội bên trong có thể rút ra thời gian cùng nàng nói một câu không có việc gì tưởng ngươi. Nhưng hắn rõ ràng sau lại mấy ngày trước đây trả lại cho ta truyền tin. Liên Thành không dám tiếp thu sự thật, chính mình lừa gạt chính mình. Thiên chân vô tả khanh khanh tự nhiên không chú ý tới liên thành bị thương, tiếp tục nói, mấy ngày trước đây tình huống còn hảo, chủ nhân ngẫu nhiên sẽ tỉnh táo lại, hắn vừa tỉnh lại đây đã kêu tới huyền điểu cho ngươi truyền tin, vốn đang tưởng nhiều hơn một câu làm ngươi không cần lo lắng, nhưng là sợ ngươi nghe thấy càng thêm lo lắng, cho nên mới không có thêm. Một bên ở cùng ốm đau tranh đấu, một bên lại còn sợ liên thành lo lắng. Nên là như thế nào tình yêu, mới có thể chống đỡ hắn tỉnh táo lại cùng liên thành nói một câu, ngày gần đây không có việc gì. Vạn phần tưởng ngươi. Đừng khóc, đôi mắt tử bỏ sao. Phòng trừng hoa súc mấy ngày nay cũng thực sự đem liên thành tính nết thăm dò rõ ràng, không chờ nàng nước mắt lăn xuống liền ngăn lại nàng. Liên thành nắm lấy hoa súc tay, ngươi biết cần nguyên vì sao sẽ biến thành như thế đúng không? Hơn nữa ngươi còn có quỷ ấn khí, ngươi có thể cứu hắn. Hoa súc đem tay rút ra, ta có biết hay không, ngươi lại từ nơi nào nhìn ra tới? Rõ ràng chính là. Giờ phút này hoa súc còn đang nói nói mát, liên thành tức giận đến dầm chân mỗi lần đều là vừa ra sự ngươi liền tới rồi, ngươi có thể biết được kế tiếp phát sinh sự tình đúng hay không. Nếu ngươi biết, ngươi liền có biện pháp đền bù. Sắc thật, mỗi lần có đại sự phát sinh sẽ có hoa súc thân ảnh, nàng sẽ không nhúng tay, nhưng mỗi lần nhặt của hời đều sẽ có thân ảnh của nàng, cho nên hiện giờ trên tay nàng mới có cực lạc cung, vọng nguyệt cầm, cùng với quỷ ấn khí, trở thành người khác cái đinh trong mắt. Nhưng mà so sánh với vì sao hoa súc sẽ biết này đó, càng làm cho liên thành hoài nghi chính là nếu nàng biết Vì sao không đi ngăn cản? Ngươi khẳng định suy nghĩ, ta vì cái gì không đi ngăn cản những cái đó phải không? Hoa súc cười như không cười nhìn nàng, nếu ngươi là ta, những cái đó thảm kịch đều sẽ không phát sinh phải không? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi ngăn cản, ngược lại sẽ dẫn tới tệ hơn kết cục. Nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Không có người có thể khiêu thoát luân hồi, điểm này liên thành so với ai khác đều rõ ràng, đúng là bởi vì vòng đi vòng lại luân hồi, mới đưa nàng vây ở nơi này cùng cần nguyên dây dừa không thôi. Nhưng kết cục tuy rằng vô pháp thay đổi, có lẽ có thể đền bù tiếng với. Cho nên Hoa Súc hao hết tâm tư trộm tới quỷ ấn khí. Hắn không phải những bệnh. Hoa Súc dừng một chút, Là Thành Hề dùng quỷ ấn khí đem trong thân thể hắn ma tính hoàn toàn đánh thức, hắn là xi view hậu duệ, vẫn là nửa ma nửa người. Thành Hề còn từng đem dễ an lưu lại xi view tinh huyết rót vào trong thân thể hắn, bổn ý là muốn kích phát hắn ma tính, không nghĩ tới ngược lại bị hắn hấp thu, hòa hợp nhất thể. Hiện giờ bị quỷ ấn khí một kích thích, hoàn toàn kích phát ra tới. Ma tính thức tỉnh sẽ có cái gì hậu quả liên thành biết, đơn giản là linh lực bạo trướng, tùy theo trở nên thô bạo quái đảng. Nhưng tuyệt không không có giống cẩn nguyên giống nhau trở nên nửa người nửa thú. Không phải nửa thú. Hoa xúc sửa đúng nàng, đến cuối cùng, hắn sẽ hoàn toàn biến thành ma thú. Trong truyền thuyết si vưu ba đầu sáu tay, đồng đầu thiên ngạch, đau thương bất nhập, dũng mánh vô cùng. Kỳ thật nói trắng ra là chính là hắn hấp thu vô số ma thú tinh huyết biến thành như vậy, cho nên hậu đại ma quân một khi kích phát trong cơ thể si vưu huyết mạch sẽ co thu tính, giá thú, nhưng không thông nhân tính. Kêu biện pháp giải quyết đâu? Nguyên nhân như thế nào liên thành đã không muốn biết, nàng chỉ muốn biết có hay không có thể trị hảo Cẩn Nguyên phương pháp, mặc dù Cẩn Nguyên thật sự biến thành giá thu liên thành cũng sẽ trước sau như một tiếp thu hắn. Nhưng càng quan trọng là, Cẩn Nguyên có không tiếp thu như vậy chính mình. Chỉ cần còn có một kia lý trí. Cần luyện hay không có thể tiếp thu chính mình biến thành dã thú bộ dáng. Biện pháp giải quyết cũng có. Nếu là si xỉu huyết mạch dẫn tới hậu quả liền đem tinh huyết hoàn toàn tinh lọc, bất quá việc này nói đến dễ dàng làm lên nhưng khó, cần dùng thiên trì thủy tưới toàn thân, lại dùng thần giới 8 diệp linh chi phụ lấy thuốc hay, sau đó lấy máu dẫn ra si huyết tinh huyết. Nghe tới tựa hồ thực dễ dàng, thiên trì thủy cùng 8 diệp linh chi cũng hoàn toàn không khó tìm, ở thần giới cơ hồ khắp nơi đều có. Nhưng thiên giới đại sớm đã đóng cửa. Vũ Hàm Quốc cùng thần thông ý trời truyền thuyết bất quá là truyền thừa trăm năm nói dối, không người có thể thượng thiên giới, trừ phi. Người bí cảnh bên trong. Liên thành nghe được biện pháp giải quyết sau một khắc đều ngồi không được, người bí cảnh bên trong có thông thiên thang, có phải hay không liền có thể trực tiếp tới thiên giới? Là, lại như thế nào? Muốn bước lên thang trời, cần phải phí không ít công phu, không chỉ là ra thịt chi đau. Ta đi. Liên thành hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, ta đều phải đi. 77 thần giới. Miều cô bắn chi sơn, có thần nhân cư nào, ra thịt nếu băng tuyết, náo ước nếu sử nữ, không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ. Thưa mây trôi, ngự dòng bay, mà du chăng tứ hải ở ngoài. Mà từ thần ma đại chiến lúc sau, Bẩm Sinh Chư Thần dần dần ngã xuống, vì giảm bất thần giới tổn thất, đầy trời chư thần mạnh mẽ sáng lập kiểu trọng thiên. Lã thị xuân thu rằng, thiên có chín dã, cái gì gọi là chín dã? Trung ương rằng quân thiên, phương đông rằng trời xanh, đông bắc rằng biến thiên, phương bắc rằng huyền thiên. Tây Bắc rằng Vũ Thiên, Phương Tây rằng Hạo Thiên, Tây Nam rằng Chu Thiên, Phương Nam rằng Viêm Thiên, Đông Nam rằng Dương Thiên. Thiên giới chư thần liền ở tại cửu Thiên ở ngoài, linh khí nhất thuần tịnh địa phương. Nhưng nếu là mạnh mẽ sáng lập, lại vô ngoại lực chế hành, năm rộng tháng dài xuống dưới cái khe tùy theo phong bế, thần giới thoát ly với mặt khác năm giới. Nhưng sự có hai mặt, nếu cái khe có thể phong bế, vậy sẽ lại lần nữa mở ra. Bởi vậy Bạch Trạch thần quân biết được việc này sau mạnh mẽ mở ra cái khe. Làm chính mình một hồn một phách tiến vào nhân giới, hộ đến hàm xương đế cơ lại nhập luân hồi. Tuy không biết hắn đến tột cùng như thế nào làm được, nhưng trước mắt, khe nước này đã bị Hoa Súc tìm được, hơn nữa giấu ở chính mình bí cảnh chung. Nhưng đây đều là lời mở đầu. Hoa Súc nói, thiên giới chư thần đều có chính mình chức trách, có nhất hô bá ứng tướng quân, liền có trông coi đại môn lâu La. Nhưng mặc dù là lâu La, cũng không phải ngươi có thể đánh thắng được. Khi nói chuyện Hoa Súc đem cực lạc cung đưa cho Liên Thành. Vọng Nguyệt cầm cùng cực lạc cung hòa hợp nhất thể, này hai kiện đồ vật một cái là hàm xương đế cơ hài cốt, một cái là nàng hồn phách, hợp hai là một, có lẽ tàn lưu hơi thở có thể trợ ngươi mở ra thần giới chi môn. Bí cảnh là hoa xúc giấu đi, bởi vậy không cần lại hồi quảng minh môn, hoa xúc trực tiếp đem kia không gian chuyển qua ma cung bên trong. Cùng lúc trước giống nhau, Liên Thành mới vừa bước lên thang trời liền hoạt đến, nếu không phải khanh khanh ở một bên ngăn đón, sợ là muốn quăng ngã cái chó ăn cước. Chờ một chút Hoa súc đỡ lấy nàng, ngươi đừng có gấp, ta tùy ngươi cùng đi. Ngươi, giúp ta. Liên thành không tin. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều không lớn tin tưởng hoa súc, vô luận gần chút thời gian hoa súc biểu hiện có bao nhiêu an ổn, nàng đều không thể quên lúc trước hoa súc giết hại lang mạc trưởng môn, cướp đoạt thần khí, khắp nơi hành hung, đem lục giới nháo đến long trời lở đất từ từ ác hành. Nhưng mà hoa súc tự hồ căn bản không để bụng liên thành đối nàng rốt cuộc là cái gì thái độ, khăng khăng nói, vàng không đâu Người cho rằng ta phí lớn như vậy sức lực tìm tới thông thiên thang vì cái gì? Ta không phải người tốt, không làm vì người khác làm áo cưới loại sự tình này. Nhưng vô luận như thế nào, nếu có hoa súc, như vậy liên thành sẽ giúp ích rất nhiều, khanh khanh tất nhiên là không thể cùng nàng cùng đi, hắn đã muốn xem lật dương công chúa, cũng muốn cùng ma giới các bộ chu toàn, tránh cho thành hề đánh bất ngờ. Như vậy chỉ có hoa súc là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa liên thành xác thật có chút về hoa súc nghi vấn, có lẽ chờ đi thần giới lúc sau liền có thể tội bỏ. Không biết Hoa Súc cho nàng ở lòng bàn chân trói lại cái gì, chờ Liên Thành lại bước lên thang trời thời điểm quả thực như giẫm trên đất bằng. Khanh khanh tùy theo lui ra ngoài, giúp bọn hắn gác bí cảnh. Thông thiên thang cao 810 giai, người bình thường chỉ dựa vào hai cái đùi đi lên đi liền phải đi đến chân đoạn, càng miễn bàn đi đến chỗ cao sẽ thường thường có nguy hiểm đột kích, nếu không cẩn thận trượt chân chảy xuống, chỉ sợ sẽ lạc cái tan xương nát thịt. Giờ phút này Liên Thành liền may mắn có Hoa Súc. Hoa Súc đi ở phía trước, Liên nắm nàng dai lưng. Ngón tay có thể sở đến nàng giai lương thượng Hoa Văn, hình như là chim bay, có lẽ chính là Bạch Trạch. Hoa Súc như vậy nỗ lực tìm tới Thông Thiên Thang, muốn tới thần giới, chỉ sợ cũng là muốn tìm Bạch Trạch tìm cái cách nói đi. Mỹ nhân kiếp chung từng đối Hoa Súc phía trước sự vẫn chưa có quá mức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, chỉ nói nàng vô pháp sau khi phi thăng ngẫu nhiên biết được chính mình bất quá là hàm xương đế cơ chuyển thế, mà chính mình vạn phần kính ngưỡng, tâm tồn ái mộ ân nhân Bạch Trạch, chỉ là đem nàng coi làm cùng ái nhân gặp lại công cụ. Vì thế hoa súc cùng bạch trạch quyết liệt, bạch trạch từ đây không hề thấy hoa súc. Hiện giờ xem ra chỉ sợ có khác nội tình, mới làm đã từng cũng vừa là thầy vừa là bạn hai người càng lúc càng xa. Đường xa xa xôi, liên thành liền tưởng cùng hoa súc nói chuyện hiếm, hoa súc tôn thượng có từng thượng quá thần giới, nơi nào là bộ răng gì. Ta không đi qua, nhưng nghe nói qua, xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp, chỉ là quá mức thanh lánh, mới vừa đi lên ngươi có thể nhìn đến tế thần đài. Nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều bị ánh trăng bao phủ, tế thần đài ngoại chính là thiên môn, có hai vị thần tướng thủ vệ, người nếu tưởng đi vào, liền phải đánh thắng được bọn họ. kia hoa súc tôn thượng tưởng đi lên làm cái gì? Tuy rằng liên thành hỏi đến cẩn thận, tận lực không cho hoa súc nghe ra nàng tâm tư, nhưng hoa súc vẫn là ngừng bước chân, quá một hồi mới tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện, lòng hiếu kỳ quá nặng, có khi chính là sẽ muốn mệnh. Nàng tự hồ thực thích dùng sinh tử tới uy hiếp người khác. Đương nhiên nàng có loại năng lực này, vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp cũng không nói chơi, nàng nếu hạ quyết tâm muốn giết ai, xác thật ít có người có thể từ nàng thủ hạ chạy thoát. Không biết đi rồi bao lâu, Liên Thành đến cuối cùng chỉ cảm thấy hai chân giống như giốc thiết, nâng đều nâng không đứng dậy. Chờ hoa xúc nói ra một câu, tới rồi. Lúc sau, Liên Thành cơ hồ lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các nàng đã muốn chạy tới thiên nước trước, nếu muốn tới đạt thiên giới, chỉ cần lại tiến thêm một bước. Nhưng mà đó là này một bước vạn phần gian nan. Phạm nhân quá mức dơ bẩn, một khi tiến vào thần giới lập tức sẽ làm thần mình phát hiện, đem các nàng đuổi đi. Liên thành nhịn không được hỏi, nếu đánh lên tới, có vài phần phần thắng. Hoa súc đánh giá cơ hồ đều đứng dậy không nổi nàng, đúng sự thật đáp, nếu ngươi thượng, một phần không có, nếu ta thượng, miễn cưỡng một phần. Quá mức thảm thống sự thật, Liên thành đành phải ngoan ngoãn cầm miệng. Nhưng trời không tuyệt đường người, hoa súc lại nói, chờ đến buổi trưa, ánh nắng nhất thịnh. Thế thần trước đài ánh trang yếu nhất, dương khí nhưng che dấu nhân khí, dấu giếm được thần tướng hai cái canh giờ, có lẽ chúng ta có thể bình yên từ bên trong ra tới. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Nhưng hoa súc lại không nói, lời nói hàm hồ nói, không có gì, ngươi không cần lại quảng, hảo hảo chờ chính là... đảo mắt đó là buổi trưa, hoa súc vội nói, chính là hiện tại, nắm chặt ta. Liên Thành lập tức bắt lấy hoa súc Vừa dứt lời, hai người liền phiêu nhiên dựng lên. Tựa ưu linh giống nhau mơ hồ không chừng, từ kia một tia cái khe chung bay vào thiên giới. Tùy theo mà đến là một đạo bạch quang, ánh mặt trời giống như lợi kiếm, muốn đem các nàng một cắt làm hai, liên thành cảm giác được trong cơ thể tựa hồ đều xé rách mở ra, một nửa bị túm bay lên, một nửa lại đi xuống truy, sinh sôi muốn đem nàng một phân thành hai. Trung quanh quang mang đại thịnh, mặc dù liên thành mắt manh nàng cũng theo bản năng đóng chặt hai mắt, bên hai một trận tiếng gầm rú, thân thể hoàn toàn không chịu không chế. Một hồi bay lên một hồi lại tại hạ hàng, không biết qua bao lâu liên thành mới đạp đến thực địa, tiếng vọng thanh âm cùng trước mắt bạch quang chậm dãi rút đi. Mọi thanh âm đều im lặng, một tia thanh âm đều nghe không thấy. Thần giới, quả thực thanh lánh như nước. Chúng ta, tới nơi nào? Hoàn toàn xa lạ địa bàn làm liên thành cảm giác bất an, mắt manh càng làm cho nàng mất đi trực quan cảm thụ. Tế thần đài, hoa súc đáp đến lời ít mà ý nhiều. Vắt ngang ở trong thiên địa cái khe, liên thông nhân gian cùng thần giới tế thần đài. Liền ở các nàng lòng bàn chân. Tới tế thần đài, lại đi phía trước đi chính là thiên môn, nếu có thể né tránh trông coi thần tướng liền có thể tiến vào thần giới. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể né tránh thần tướng? Đi theo ta. Hoa súc nắm Liên Thành tay đi phía trước đi, đi rồi không vài bước nàng đột nhiên liền dừng lại. Liên Thành cũng cảm giác được bất an, hỏi nàng, sao lại thế này? Giống như có người. Người nào? Liên Thành không kịp hỏi. Liên nghe thấy không trung vang lên một loại linh hoạt kỳ ảo thanh âm, giống như có thần điểu ở ngâm sướng, lại tựa hồ là nữ tử huyển chuyển nhạc khúc. Tái nhật không có gì bốn phía đột nhiên bắn vào vạn đạo kim quang, rơi trên mặt đất giống như một mảnh kim phấn, rực rỡ lấp lánh. Quay chung quanh hai người hình thành quỷ dị đồ án. Tám thần trận. Hoa súc nhìn kêu hoa văn, khó hiểu hỏi, như thế nào sẽ khiến cho tám thần trận. Tám thần trận tác dụng chính là chịu hồn, đổi mệnh cách, lúc trước liên thành hoa quá nhưng đem chính mình tánh mạng thiếu chút nữa đáp đi vào, đánh thức linh tê một bộ phận thần cách. Hiện giờ nàng cùng hoa xúc lòng bản chân tám thần trận một khi hình thành, tất nhiên sẽ dẫn tới hai người chịu hồn, linh hồn thoát ly thể sắc còn tính việc nhỏ, chỉ sợ ở thần giới này cường đại pháp trận trung tướng các nàng yếu ớt bất kham phàm nhân linh hồn sinh sôi xé nát. Hoa xúc mang theo liên thành không ngừng lui về phía sau, nhưng vô luận như thế nào thoái nhượng, kim phấn đều như nước chảy giống nhau ở các nàng lòng bản chân chảy xuôi, hình thành tám thần trận Thẳng đến hai người thối lui đến tế thần đài, những cái đó kim phấn mới không hề truy đổi các nàng nếu hiện tại từ thiên nước trung đi xuống trở lại thế gian tự nhiên là nhưng bảo hoàn toàn nhưng các nàng nếu đi vào nơi này đó là ổn định xá ra một thân xẻo cũng không thể tay không mà về ý tưởng đi làm việc nếu liền như vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ hai người như thế nào đều không thể cam tâm cần phải trở lên trước các nàng đều có thể không tiến vào thần giới đại môn vẫn là không biết bao nhiêu châm rãi Kim Quang lại lần nữa tụ tập Hội tụ thành hình người, quang mang tan đi, hai người hiện ra nguyên hình đứng ở các nàng trước mặt, màu bạc khôi rác, hông đeo trường kiếm, thân hình cao lớn, một tới gần liền có loại sạch sẽ thanh triệt hơi thở ập vào trước mặt. Chỉ là khuôn mặt túc mục biểu tình lạnh băng, không mang theo một kia cảm tình. Nghĩ đến bọn họ chính là thần giới đại môn trong coi thần tướng, tránh tới trốn đi, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Hoa xúc một tay xúc lực, tùy thời chuẩn bị ra tay, tuy rằng nàng sớm đã tới phi thăng năng lực, nhưng cùng thần tộc động thủ. Nàng vẫn là không có tin tưởng. Đỉnh đầu ngâm sướng thanh như cũ không có dừng lại, ngược lại thanh âm càng thêm cao vút, giống như có trăm ngàn cá nhân tệ minh tấu nhạc cùng sướng, nếu không phải Liên Thành cảm giác được bên cạnh Hoa Súc Dương cung bạc kiếm, sợ là cũng muốn cho rằng các nàng là ở tham gia một hồi đại hình yến hội. Hai vị thần tướng đi bước một tí lên, Hoa Súc đem Liên Thành hộ ở sau người, trên mặt bất động thần sắc, nhưng trưởng gian tràn đầy mồ hôi. Thần tướng khoảng cách tế thần đài chỉ có một bước xa khi lại dừng lại bước chân, cho nhau xem một cái. Sau đó sốc bảo quỷ xuống, cùng kêu lên nói, thuộc hạ, cung nên hàm xương đế cơ hồi cung. Trong đáy mắt, giống như có một cái trọng quyền đánh vào liên thành ngực, nàng trong tay còn nắm cực lạc cung, mặc danh quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Thấy liên thành không có đáp lại, hai người từng người về phía trước một bước, quỷ xuống dập đầu lại nói, thuộc hạ, cung nên hàm xương đế cơ. Bên hai giống như có rất nhiều thanh âm, có người ở kêu liên thành, có người ở kêu hàm xương, còn có thê lương kêu thẳng thiết, có tiếng gió hô hô rung động Đến cuối cùng, Liên Thành chỉ cảm thấy có cái thanh âm ở nàng trong đầu tiếng vọng, sử dụng nàng đứng lên, cầm trong tay cực lạc cùng trầm giọng nói, ngươi chở, bình thân. 78 thiên đạo Nếu Liên Thành thật vẫn luôn chứa đi cái này hàm xương đế cơ liền cũng thế, ít nhất có thể hống trụ liền căng người, có lẽ có thể bắt được các nàng tưởng lấy đồ vật. Nhưng nàng rồi lại không biết cố gắng, mới vừa nói xong một câu liền ngất đi rồi, nếu không phải hoa xúc đỡ lấy nàng, chỉ sợ cũng muốn từ thiên nức ngã xuống quăng ngã thành thịt nát. Nàng như vậy một vượng nhưng đem kia hai cái thần tướng dọa ra cái tốt xấu, tưởng tiến lên từ hoa súc trong tay đoạt lại liên thành, bị hoa súc ngăn trở, đứng lại, đường tiến lên. Nói xong lại tựa hồ cảm thấy chính mình nói chuyện không có gì vì tin lực, bổ sung nói, các ngươi hàm sương đế cơ, vừa mới quý vị, thân thể suy yếu, không thể kinh động nàng. Xin hỏi cô nương là, nếu là đổi làm người bình thường, sợ là hai vị thần tướng đã sớm đấu võ, nhưng trước mắt người này lại là cùng hàm sương đế cơ đồng hành, không thể vọng động. Nhưng nếu làm phàm nhân tiến vào thần điện, chính là bọn họ thất trách, trong lúc nhất thời hai vị thần tướng thật đúng là tiến thoái lương nan. Nơi xa lại truyền đến mềm nhẹ tiếng nhạc, nghe chi lệnh người vui vẻ thoải mái. Thần tướng sau khi nghe thấy sôi nổi thoái nhượng, hoa xúc trong lòng ngực liên thành cũng không an phận vặn bèo lên. Hoa xúc đệ lại liên thành, nghĩ thầm, thần giới phô trương chính là đại, thân nữ nhi trở về tùy tiện phái hai người ra tới nên đón liền tính, còn có hứng thú tấu nhạc, cũng không biết là hỉ nhạc vẫn là tăng nhạc. Trước mặt Nam Thiên Môn mở ra, mê mang sương mù trùng, không biết khi nào xuất hiện nhất ba người, dậm dạp đứng, lập lòe kim quang cơ hồ đều phải lóe mù hoa súc đôi mắt, nhưng phạm là cái tầm thường phàm nhân đứng ở chỗ này, lây dính thượng như vậy vài phần thuy khí, phòng trừng Phúc Trạch kéo dài, sống lâu trăm tuổi, đạp đất phi thăng đều không nói chơi. Bọn họ không tiến lên, hoa xúc cũng không tới gần, hai bên một trận lặng im, một lát sau, có một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, "Hàm Sương, Lô Nhi, vì sao trở về không thấy mẫu thân?" Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc hoa lệ, cực kỳ đoan trang nữ tử, hai mắt đấm lệ nhìn các nàng. Trong tay Cực Lạc cung. Phủ vừa thấy nàng, Hoa Súc liền túi người hành vạn phúc lễ, gặp qua Tây Vương Mẫu. Ở trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu là cái cực kỳ ôn nhu đoan trang, dung dung hoa quý nữ thần, mại thủy tổ nữ thần. Nhưng mà giờ phút này, nàng chỉ là cái hy vọng tiếp hồi vong nữ mâu thần. Mà hiện giờ, Hoa Súc lại đem Cực Lạc cung giấu ở phía sau, lui một bước, cực kỳ khó xử. Nếu thật sự đánh lên tới, hoa súc tất nhiên sẽ không có phần thắng, nhưng là nàng có cực lạc cung, lại lợi hại thần giới cũng tất nhiên sẽ ném chuột sợ vỡ đồ Giết các nàng lại đoạt lại cực lạc cung loại sự tình này, không phải cao cao tại thượng thiên thần có thể làm được. Thấy hoa súc như thế động tác, tây vương mẫu vì này ngẩn ra, biểu tình khôi phục trước sau như một túc mục vị cô nương này, không biết ngươi này cử, ý gì? Không có gì. Hoa súc nói, ta cùng với ta đồ đệ tức phụ hao tổn tâm cơ thượng thiên giới cũng không phải là trở về cho các ngươi đưa nữ nhi, nếu các ngươi ứng thượng, ta đây liền mang theo nàng cùng nhau ngã xuống đi, cùng lắm thì đến lúc đó cá chết lưới rách, chúng ta có thể lại nhập luân hồi, chỉ là đáng thương hàm xương đế cơ còn muốn ở thế gian nhiều chịu mấy tao cực khổ. Nhưng mà Tây Vương Mẫu cũng không để ý nàng thất lễ, chỉ là mỉm cười đáp, "Nô nhi trở về, ta thật sự vui sướng." Vui sướng liền hảo, nếu ngươi tức giận lên, chúng ta đã có thể muốn tao ương." Tây Vương Mẫu hòa nhã nói, "Nhị vị ở thế gian nhiều lịch chắc chờ." Chuyện cũ năm xưa có không còn nhớ rõ. Với lúc lúc này Liên Thành tỉnh lại, nghe thấy Tây Vương mẫu hỏi như vậy, đầu óc còn không lớn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng tưởng, cái gì trước kia? Cái gì chuyện cũ? Hay là hoa xúc phía trước liền thượng quá thần giới, còn cùng bọn họ từng có một đoạn tiền duyên? Tỉnh lại liền chính mình chẳng hảo, dựa vào thoải mái sao? Hoa xúc trầm giọng nói. Liên Thành lập tức đứng lên, mắt thượng phúc lũi trắng vô ý thức chảy xuống, lộ ra một đôi mang theo mở mịt đôi mắt Thấy thế Tây Vương Mẫu đi lên trước tới, mềm nhẹ mà dắt quá tay nàng, đôi mắt như vậy xinh đẹp cô đường, nhìn không thấy liền quá đáng tiếc. Nàng nổ xuống một cây kim trầm, ở Liên Thành trước mắt nhóng lên, Liên Thành lập tức cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh sáng ngời. Tây Vương Mẫu đoan trang bộ dáng lộ ở nàng trước mặt, Liên Thành lập tức túi đầu, không dám nhìn thẳng thịnh nhan. nay kim trầm cùng ngươi có duyên, liền tặng cho ngươi. Liên Thành không dám tiếp, nhìn về phía hoa súc, hoa súc quay đầu đi, nếu là đưa cho ngươi, nhận lấy chính là xem ta làm chi. Liên Thành đành phải tiếp nhận tới, thấp giọng nói câu tạ Hai người quá mức khách khí đối thoại làm luôn luôn trực lai trực vãng hoa xúc khởi nổi ra gà, cười khổ nói, Tây Vương Mẫu, Ngài chưa khỏi Liên Thành đôi mắt chúng ta vạn phần cảm tạ nhưng là loại này văn chíu chíu đồ vật đã có thể không cần làm, có chuyện thống khói nói, nếu là nói không thông liền đánh, thật sự đánh không lại, chúng ta cũng không sợ. Người này tính nết, thật không hiểu là theo ai. Tây Vương Mẫu hướng xem nữ nhi giống nhau nhìn Liên Thành. Bất đắc dĩ chung mang theo sùng địch. Đối đãi liên thành, rồi lại như đối đãi tiểu nữ nhi giống nhau, tinh tế phủng trong lòng tiêm, sợ khái quăng ngã. Nàng lôi kéo liên thành tay nhẹ nhàng quơ quơ, đi theo ta. Cực lạc cung ở trong tay xoay cái vòng, hoa súc ở phía sau đẩy liên thành một phen, đi à, ma giới ngươi đều dám sớm, thiên giới chính mình đại bản doanh còn sợ tay sợ chân làm cái gì. Phía trước chờ đợi mọi người tách ra một đạo lộ, túi đầu không nói một lời, cung kính lại thành kính nhìn theo mấy người rời đi cũng không biết bọn họ tôn kinh chính là liên thành cùng hoa súc, vẫn là cực lạc cung. Tự nam thiên môn hướng trong, trùng trùng điệp điệp cung điện xuất hiện ở mây mù trùng, một loại mát lạnh hơi thở ập vào trước mặt, lệnh người vui vẻ thoải mái, trong xương cốt mặt lộ ra một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, dưới chân hư hoảng, hơn nữa xương mù bao phủ, càng thêm cảm thấy đạp ở đám mây, nhất thời vô ý có lẽ liền có khả năng ngã xuống. Đi qua một mảnh kỳ hoa dị thảo, Tây Vương mẫu mang theo các nàng đi đến một mảnh hồ nước trước Chỉ vào hồ nước trước nằm một cái tiểu thú nói, phía trước hàm xương thích nhất ở chỗ này nghỉ ngơi, cái kia chính là Bạch Trạch, bọn họ ngày ngày đều ở chỗ này. Bạch Trạch Liên thành khó hiểu, rõ ràng Bạch Trạch linh hồn chuyển thế còn ở lăng du trên người, chỉ cần lăng du bất tử, linh hồn liền vô pháp quý vị, Bạch Trạch như thế nào sẽ tại đây? Tựa hồ nhìn ra Liên thành nghi vấn, Tây Vương Mâu trả lời, Bạch Trạch kia hài tử luôn là lô mãng hấp tấp, không có đem chính mình thể xác hảo hảo bảo quản lên. Thiếu chút nữa bị mặt khác không hiểu chuyện tiểu thú Lộng Hư, ta liền đem hắn chuyển qua nơi này, hắn cũng an ổn chút. Hắn nguyện ý nằm ở nơi nào là chuyện của hắn, cùng chúng ta có gì căn hệ? Hoa Súc vô luận là đối mà ai, nói chuyện đều giống nhau không khách khí. Nhưng ở thiên giới giống nhau sẽ không có người quán nàng tật xấu, Tây Vương Mẫu ngoại trừ. Tây Vương Mẫu chỉ là cười, giống như cùng các ngươi không có gì quan hệ. Nhưng hàm xương xác thật cùng các ngươi có quan hệ, bằng không ngươi liền sẽ không tới, đúng không? Tây Vương Mẫu nhìn Hoa Súc Hoa Súc quay đầu đi không để ý tới, như là bị trọc phá tâm tư hài tử. Tây Vương Mẫu không hề trêu đồ nàng, tinh tế nói đến năm đó sự. Truyền thuyết sở dĩ vì truyền thuyết, đó là hơn nữa kỳ ảo sắt thái, đem hết thể bình đạm điểm tô cho đẹp, sau đó nhiều thế hệ chuyển thừa đi xuống, trở thành hậu nhân chiêm ngưỡng thần thoại. Nhưng mà đối với cùng Thiên địa đồng thọ bẩm sinh chư thần tới nói, lại tốt đẹp truyền thuyết cũng bình đạm không có gì lạ, mặc dù là thân nhân rời đi. Ở nhân gian vạn phần kính ngưỡng hàm xương đế cơ, Tây vương mẫu lần đầu tiên lại nói tiếp cũng không phải nàng cỡ nào vĩ đại, mà là nàng khi còn bé có bao nhiêu bướng bỉnh. Nàng lúc sinh ra đó là đầy trời điềm lành, mọi người đều tưởng thần giới đại thịnh điềm báo, nhưng theo hàm xương đế cơ lớn lên, thần giới dần dần suy sụ. Thịnh cực tất suy, đây là thiên đạo. Mặc dù thần giới tự xưng là vì chính nghĩa, thiên đạo cũng sẽ không vẫn luôn thiên hương nó. Điểm này, lúc còn rất nhỏ hàm xương đế cơ liền đã minh bạch Nhưng nàng không khuất phục cùng vận mệnh, bắt đầu cùng thiên đạo đối nghịch Bạch Trạch Thần Quân cũng coi như là thiên đạo đối nghịch sản vật. Hàm Sương Đế Cơ có thể biết trước, bói toán mệnh số. Có một ngày nàng hạ giới đi dạo, chính gặp gỡ độ kiếp thất bại Bạch Trạch. Hàm Sương tự nhiên liếc mắt một cái liền biết được Bạch Trạch không có vượt qua Lôi Kiếp Vinh Đăng Tiên Giới tư cách, nhưng nàng cố tình không tin, một hai phải che chở Bạch Trạch độ kiếp, sửa lại Bạch Trạch mệnh cách. Sau lại, thần ma đại chiến, ma giới có quỷ ấn khí, bẩm sinh thần tộc lại từ từ điều lệnh, thần tộc xi khí DM Hàm Sương chiếm được ma giới sẽ dùng quỷ ấn khí thắng lợi, thần giới đại bại. Nhưng nàng ra vô số kỳ chân dị bảo, rút ra nửa người linh lực tu đến chí dương thần khí cực lạc cùng, đối kháng chi âm chi vật quỷ ấn khí, thắng hiểm ma giới. Tùy theo mà đến cũng không phải thắng lợi vui sướng, là thiên đạo trừng phạt, thần giới đại môn đóng cửa, Hàm Sương lại chưa ở đóng cửa trước phản hồi thần giới, lưu lạc nhân gian, rơi vào Vu Hàm quốc kia giúp tặc tử trong tay, đưa bọn họ anh hùng chiếm làm của riêng. Cả đời đều ở đối kháng thiên đạo Hàm Sương. Cuối cùng lại là cái chết không toàn thầy kết cục. Gió nhẹ chắc khởi, phất quá mặt hồ, gợi lên những cây, phát ra xôn xao vang lên thanh âm, dường như ở vì ai ai điếu. Tây vương mẫu trên mặt cũng nhiễm vải phần buồn bã, nàng miễn cương cười cười, ngươi nói, nàng nếu là cả đời an an ổn ổn vượt qua, có phải hay không sẽ hảo chút? Cũng không sẽ. Hoa súc phản bác nói, nếu là như vậy, nàng ngộ không thượng bạch Trạch cũng không thắng được ma giới, thần ma đại chiến nếu thần giới chiến bại, thiên cư một góc vẫn là tốt Nếu trở thành tù nhân, như vậy nàng phía trước vinh quang đều sẽ trở thành nàng xỉ nụ. Thầy vương mẫu lại hỏi liên thành, ngươi cảm thấy đâu? Ta, ta cùng với hoa súc tôn thượng là đồng dạng ý tưởng. Nung chiều từ bé tự nhiên là tốt, nếu thật sự có thể, ai nguyện ý phí tâm phí lực đi tranh này đó có không, đơn giản chính là bởi vì không có. Nếu cả đời đều ngây thơ mở mịt có lẽ còn hảo, nhưng hàm xương cố tình có có thể biết trước tương lai năng lực, nàng nhìn đến thần giới suy bại, nhận rõ chính mình vận mệnh tự nhiên sẽ không thiện bãi Cam hưu, đổi làm liên thành chính mình, cũng sẽ cùng nàng làm ra đồng dạng lựa chọn. Thầy Vương Mẫu gật đầu, quả thực, các ngươi mới là nhất hiểu biết nàng. Nàng đi lên trước, Ô Nhu mà bế lên ngủ say bặt trạch, ta biết các ngươi lần này tiến đến là có ý tứ gì, không nói là ngươi, nhân giới sắp gặp phải hạo kiếp, lục giới sẽ trong tổ, đến lúc đó ai vì vương ai vì khấu ta cũng không biết. Nhưng là các ngươi phần thắng rất nhỏ. Chưa tới kết cục, hết thảy đều là có thể thay đổi. Liên thành không phục. Ngươi nói rất đúng. Tây Vương Mẫu tán đồng Liên Thành cách nói, cho nên, bằng ngươi này phân vật khí, ta có lẽ có thể giúp giúp các ngươi. Nhưng muốn các ngươi xuất lực. Biện pháp gì? Liên Thành cấp khó dần nổi hỏi. Hiến tế. Tây Vương Mẫu giải thích nói, các ngươi hai người hiến tế cực là cùng, hoặc có thể một lần nữa gọi hồi hàm xương. 79 nhân tâm. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Không có quá nhiều thời giờ để lại cho Liên Thành cùng Hoa Súc, các nàng cần thiết mau chóng làm ra lựa chọn. Nhưng ở lựa chọn trước, Liên Thành vẫn là muốn hỏi một câu, vì sao là chúng ta hai người, rõ ràng linh tê mới là hàm xương đế cơ chuyển thế. Tây vương mẫu vẫn chưa trực tiếp trả lời, ngược lại nói, ngươi tự gì thế mà đến, tự cho là nắm giữ hết thầy, coi những người khác vì diễn người trong, rồi lại như thế nào phán đoán, đến tột cùng chính mình mới là không phải diễn người trong. Có ý tứ gì? Liên Thành có hiểu. Đáp án, có lẽ liền ở cực lạc cung chung. Tây vương mẫu vương tay. Hoa Súc chưa nhiều trần chờ liền đem Cực Lạc cung giao cho nàng. Linh Chỉ thượng mây mù bốc hơi, trông trọt mấy vạn chi hoa sen. Tây Vương Mẫu đem Cực Lạc cung chìm vào Linh trì, không bao lâu, cả tòa Linh Chỉ tựa hồ đều lây dính thượng một tầng vàng rực. Tây Vương Mẫu thi pháp rút ra một sợi vàng rực rót vào liên thành ngụ chung, một trận thanh u hơi thở từ đầu rót vào chân, liên thành chỉ cảm thấy toàn thân đều bị linh khí tràn ngập. Lúc trước Hoa Súc vì cầu linh lực tăng trưởng, đem chính mình một hồn một phách rót vào Cực Lạc cung. Lấy cầu được vô thượng pháp lực nay một tia tàn hồn ở cực lạc cung mấy trăm năm cung cấp nuôi dưỡng Sinh ra vài phần linh khí Thế nhưng tiến vào luân hồi Tu đến người hồn Tây vương mẫu tử từ, từ nói tới Nàng tuy rằng không có nói toàn Nhưng liên thành đã là minh bạch Lúc trước lăng mạc trưởng môn không có nhìn lầm Liên thành này mười mấy năm thế thân làm cũng không lỗ Bởi vì nàng sát xem như hoa súc cùng hàm xương chuyển thế Chẳng qua chuyển không lớn hoàn toàn mà thôi Cho nên mới sẽ giúp lấy này rất nhiều mầm họa Nghĩ đến cũng thật là buồn cười. Mỹ nhân kiếp trung Liên Thành điên khung một đời, tác loạn cả đời, đem chính mình xem đến vô cùng đáng thương, mà sở hữu hết thảy đều là bởi vì hiểu lầm, một hồi chậm trễ cả đời hiểu lầm. May mắn, hiện giờ Liên Thành đã không còn là lúc trước Liên Thành. Cho nên, nếu ta hiện tế, ngươi có thể bảo đảm có thể cứu trở về cần liền sao? Liên Thành ngơ ngẩn nói. Vừa dứt lời, hoa xúc lập tức trách cứ nói, ngươi điên rồi có phải hay không? Có biết hay không vì làm ngươi sống lại tiểu cẩn kia ngốc tử làm nhiều ít hồ đồ sự, ngươi không quý trọng chính mình ít nhất quý trọng quý trọng hắn kia đáng thương thiệt tình, hốn hồ ngươi hiện tại toàn dựa nhiếp hồn châu duy trì hồn phách bất diệt, ngươi lấy cái gì hiện tế? Đồ hập xuống chính là một đồn mắng, liên thành yên lặng thừa nhận, cuối cùng ách thanh hỏi, kia làm sao bây giờ? Thiệt tình có thể làm cái gì, có thể đổi về cẩn nguyên bình yên vô sự sao? Nếu không thể, còn có cái gì ý nghĩa? Nàng sắc đem hoa xúc hỏi đảo. Sắc thật Thiệt tình đáng quý, nhưng ở hiện giờ nguy cơ tứ phía trước mặt, thiệt tình không đáng giá nhắc tới. huống hồ hoa súc là địch là bạn còn phân không rõ ràng lắm, muốn nàng hiến tế đổi đến hàm xương sống lại, Liên Thành cảm thấy này khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, chi bằng chính mình tới, cũng không thua thiệt người khác. Nếu đã hạ quyết tâm, Liên Thành cùng hoa súc công đạo di ngôn, hoa súc tôn thượng, cần nguyên vô luận như thế nào đều là người đồ đệ, xem ở hắn tình cảm thượng, ta có nói mấy câu, thật sự là không thể không phiền toái người hỗ trợ mang cho hắn. Cảm thấy phiền phức đừng nói. Hoa súc không kiên nhẫn mà đánh gây nàng. Kỳ thật cũng không có như vậy phiền thoái. Nói vẫn là muốn nói. Liên thành lo chính mình đi xuống nói. Cũng không có gì. Chỉ là hy vọng ngươi có thể giấu trụ hắn. Tùy tiện xả cái cái gì lời nói dối đều có thể. Hắn cá tính cực đoan. Ta sợ hắn làm ra cái gì viếng ốc. Đến lúc đó liền uổng phí ta một phen tâm tư. Hắn đối ta làm sự lòng ta biết rõ ràng. Lần này, cũng tất cả đều là khi ta báo ân. Ân cứu mạ Liên phải dùng tánh mạng tới báo. Vòng đi vòng lại, Liên Thành vẫn là đi lên một cái tử lộ. Nói xong lời cuối cùng, Liên Thành không khỏi đỏ hốc mắt, thấy Hoa Súc sắc mặt không vui, lại nghĩ đến nàng nhất phiền khóc sức mấy người, lập tức mạt sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, xoay người sang chỗ khác, xả ra một mặt cười đối Tây Vương Mẫu nói, ta nguyện ý hiến tế, nhưng ngài đáp ứng chuyện của ta cũng không thể quên. Tây Vương Mẫu gật đầu, linh đan Diệu dược sẽ làm Hoa Súc cô nương mang về, đến nỗi nhân giới hạo kiếp, chờ Hàm Sương hoàn toàn sống lại sau tự nhiên sẽ có giải quyết phương pháp. Như thế, tốt nhất bất quá, muốn ta làm cái gì? Tây vương mẫu nhìn thoáng qua nàng sau lưng hoa súc, đem tầm mắt thu hồi tới, nói, cũng không có cái gì, ngươi ngồi vào linh chỉ biên là được. Liên thành theo lời ngồi vào linh trì biên, tây vương mẫu đem bạch trạch đặt ở bên người nàng, sau đó vòng quanh linh chỉ bắt đầu thi pháp. Linh chỉ biên bỗng nhiên có chim sơn ca tụ tập mà đến, đồng thời ngâm sướng, thanh em huyển chuyển đêm thai, nghe được người vui vẻ thoải mái. Liên Thành lại từ này vui vẻ thoải mái chung cảm giác được từ trong cơ thể truyền đến xé rách cảm, cùng lúc trước tám thần trận hiệu quả giống nhau như lúc. Tự nhiên hai người đi lên thần giới khởi, cực lạc cung liền bắt đầu thu các nàng hồn phách trí đổ sống lại hàm xương. Lúc trước từng bước thoái nhượng, hiện giờ lại muốn đích thân bước vào thiết hạ kết giới, thật sự châm trọng. Rút ra sẽ rách cảm giác càng thêm rõ ràng, trong xương cốt mặt đều ở phát đau, đau liên thành không khỏi rơi xuống nước mắt, thật sự là quá đau, nhưng chỉ cần căng qua đi, huyết thể đều sẽ tốt. Đồng nhiên liên thành cảm giác gáy một trận đau đớn, tiện đà liền ý thức không rõ ngã trên mặt đất, mơ mơ màng màng gian phản phất thấy hoa xúc hướng nàng đi tới, góc váy màu đỏ hoa văn giống như so với phía trước càng thêm tươi đẹp. Nguyên bản liên thành cho rằng nàng liền như vậy đã chết, nhưng đôi mắt lại cảm giác được một trận cường quang. Liên thành theo bản năng hiếp mắt xem xanh thảm không trùng, thấp giọng hỏi, ta đã đến mình rồi sao? Mỹ chết ngươi, thượng song thiên còn tưởng xuống đất. Hoa xúc xuất, xuất hiện nàng trước mắt, không kiên nhẫn mà nói mau đứng lên Tiểu cẩn còn chờ ngươi đi cứu đâu. Hảo sau một lúc lâu Liên Thành mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh tầm nhìn trống trải trên đất bằng, nơi xa là chạy dài phập phồng dây núi, ngẳng đầu là trời xanh mây trắng, tùy thời tùy chốt đều tản ra sinh cơ, nếu minh giới có này kiện, kia minh phủ công tác hoàn cảnh thật đúng là ưu việt. Ta, không chết. Liên Thành không dám tin tưởng, ta vì cái gì không chết, ta sao lại có thể bất tử, ta bất tử cẩn nguyên làm sao bây giờ. Bên kia Hoa Súc thấy nàng lầm bẩm lầm bầm xem thường đều mau lật qua đi, ngươi nếu thật sự sống được không kiên nhẫn, ta không ngại giờ phút này tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng là, nếu ngươi lại rối rắm cùng sinh tử vấn đề, tiểu cẩn phòng trừng liền thật sự phải đi ngươi đằng trước, đến lúc đó ngươi muốn hạ âm tảo địa phủ cùng hắn đi thành quỷ uyên ư sao? Đúng đúng đúng, Cẩn Uyên. Liên Thành lúc này mới nhớ tới quan trọng nhất sự, đồng thời mở mịt nhìn bốn phía, nơi này là chỗ nào? Theo ta đi. Hoa Súc giơ tay đem Liên Thành kéo tới. Liên Thành mới vừa gặp phải tai nàng, lập tức liền co rúm lại trở về. người tay như thế nào như vậy lánh? Phải không? Một mực như thế đi, có đi hay không? Hoa súc không đệ bụng Đương nhiên đi, nhanh lên. Trên đường trở về hoa súc mới đơn giản cùng Liên Thành nói rõ ràng. Chiều hồn cũng không sẽ chết. Tây vương mẫu tử linh chỉ trung trọn lựa một chi sắc hóa hình hoa sen, đem nó hồn phách rót vào Liên Thành trong cơ thể, chống nàng tiếp tục sống sót. Đến nỗi Liên Thành yêu cầu đồ vật. Tây vương mẫu cũng toàn bộ cho. Nhưng mà liên thành tò mò là, vì sao hoa súc cũng phải đi thần giới? Nhưng hoa súc lại im bặt không nhắc tới việc này, tùy ý liên thành như thế nào ép hỏi đều không nói. Còn chưa tiến vào ma cung, khanh khanh liền không biết từ nơi nào toát ra tới ngăn lại các nàng, các ngươi nhưng tính đã trở lại, đồ vật ở đâu? Ở ta trên người. Hoa súc nói, sao lại thế này, không phải làm ngươi hảo hảo thủ, ngươi như thế nào ra tới? Tiểu cần đâu? Đương Hoa Xúc nói chuyện thời điểm khanh khanh chỉ có thể co rúm lại ai hấn, chờ nàng hỏi xong mới lẩm bẩm trả lời, chủ nhân, chủ nhân hắn, bị ta lộng đi rồi. Vì cái gì, lộng đi đâu vậy? Vừa nghe Cẩn Nguyên có nguy hiểm, Liên Thành cũng ngồi không yên. Khanh khanh vội vàng trấn An nàng, ngươi đừng có gấp, chủ nhân nói vô luận xảy ra chuyện gì đều làm ngươi đừng có gấp, ngươi trước hết nghe ta nói. Cần Nguyên thanh tình quá. Đúng vậy, các ngươi mới vừa đi không bao lâu. Lật dương cái kia nha đầu chết tiệt kia đột nhiên liền bạo khởi đem ta đánh hôn mê Sau đó nàng thế nhưng chạy đi đến cậy nhờ thành hề Thành hề biết được các ngươi tiến đến Lập tức phái binh bao vây tiêu trừ May mắn trước đây hoa súc tôn thượng lưu lại linh dược làm chủ nhân tạm thời tỉnh táo lại Có thể đi ra ngoài ngăn cản một trận Nhưng chờ bọn họ vừa mới rút đi Chủ nhân liền không được Hắn làm ta đem hắn đưa đến cơ sơn Ta này không vừa Trở về Cơ sơn liền ở đảng viên sơn hướng đông 300 dặm Năm rồi cơ sơn thuộc về ma giới quản hạt phạm vi, cẩn huyên đi nơi đó không có gì, nhưng hiện tại bởi vì đảng viên sơn kết giới, vô số tiên giới đệ tử tề tụ đảng viên sơn, nếu phát hiện cẩn huyên, sợ là không tránh được một hồi ác chiến. Chúng ta đây hiện tại liền đi cơ sơn. Liên thành một khắc cũng không dám trì hoãn, sợ cẩn huyên có cái sơ suất. Lại thấy hoa súc có chân chờ liên thành hỏi, hoa súc tôn thượng tửa hồ có chuyện muốn nói. Cũng không có gì. Hoa súc nói. Chỉ là các ngươi phía trước đều nói lật dương công chúa là vụng về người, còn vốn sinh ra đã yêu đất, mà chúng ta liên can người thế nhưng khiến cho này vốn sinh ra đã yêu đất người bày một đạo, cảm thấy có chút buồn cười thôi. Nói xong nàng đánh giá khanh khanh, nghiêm mặt nói, từ nhỏ bị cẩn huyên nuôi nâng lớn lên lật dương công chúa đều có thể làm phản, sợ là ma cung bên trong giàn tế không ít, khanh khanh, người nói đi. Nàng nói chuyện thanh em không lớn, nhưng nói nàng có khí phách, húng chi khanh khanh vốn là đối hoa xúc lòng còn sợ hãi. Nghe nàng như vậy vừa hỏi thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, vội vang nói, tôn thượng, ta cũng là người một tay nuôi lớn, ngươi không thể hoài nghi ta à, ngươi đối ta ấn tình, ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, nếu có biện pháp, tất nhiên sẽ muôn lần chết không chối tử, lấy thân tương báo. Được rồi, ngươi có này phân tâm ý liền hảo. Hoa súc đánh gây hắn, có một không có thể có nhị, nhớ kỹ, nhất định phải đem ma cung hảo hảo bảo vệ cho, bằng không, chính ngươi nhìn làm. Chân chính trừng phạt không biểu với ngôn ngữ. Chính mình ước lượng làm, nếu khanh khanh thật sự đối hoa súc cùng cẩn nguyên trung thành và tận tâm, ma cung luân hãm kia một ngày, không cần bọn họ độc thủ, khanh khanh tự sẽ cho ra cái công đạo. Đi trước cơ sơn trên đường, liên thành không đành lòng hỏi, như vậy đối khanh khanh, có thể hay không làm hắn thất vọng buồn lòng. Rốt cuộc hắn luôn luôn đối cẩn nguyên trung tâm như một. Hoa súc thần sắc đạm nhiên, kia lại có thể như thế nào? Nay đã khác xưa, ta so ngươi càng hiểu biết khanh khanh, nhưng lật dương công chúa cái này giáo hấn đã đủ đại Ai có thể biết chúng ta trước mắt khanh khanh vẫn là phía trước khanh khanh, đừng quên, ngươi rời đi 300 năm, ta cũng 800 năm chưa thấy qua hán. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều, vật đổi sao rời, thương hải tăng điển, không có gì là tuyên cổ bất biến, nhân tâm, càng là khó rõ. Hôm nay ngoài miệng nói trung Dũng ngày mai tiền tài dụ hoặc bài ở trước mặt, còn không biết tâm sẽ thiên hướng bên kia. 80 lựa chọn Vừa đến cơ sơn Liên Thành đã bị hoa súc lấy cẩn nguyên hiện giờ thậm chí không rõ khả năng đã thương người vì từ che ở bên ngoài, Liên Thành giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở giữa sân núi suốt ruột chờ đợi. Bởi vì chưa từng lên núi, cho nên Liên Thành tự nhiên không biết hoa súc là đang lừa nàng, càng nhìn không tới đã hơi thở thoi thót cẩn nguyên. Nếu không phải bởi vì chịu đản viên sơn kết giới ảnh hưởng, hiện giờ cơ sơn ít có vật còn sống, hoa súc thật đúng là không nhất định có thể nhận ra trước mắt này chỉ còn một hơi vật còn sống là cẩn nguyên. Rốt cuộc các nàng đi phía trước Cẩn Uyên chẳng qua là nửa người nửa thú, trước mắt thứ này đã toàn không người hình. Đầu châu thú thân, mười trượng lớn lên thân mình mọc đầy cứng rắn ra lông, nếu đứng lên phòng trường có tòa tiểu sơn như vậy cao, nhưng hắn hiện tại đứng dậy không nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, dưới thân, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, Hoa Súc chính là một đường tìm vết máu tìm được hắn. Nếu không phải bởi vì hô hấp phập phồng bụng còn có thể chứng minh hắn có vài phần hơi thở, Hoa Súc đều phải suy xét ngay tại chỗ đào cái hố đem hắn chôn tính. Hoa Súc ngồi xổm xuống trước hắn, "Uy, còn sống sao?" Tạm thời còn có thể kêu hắn Cẩn Uyên quái thú chớp trước, trước mắt, xem như đáp lại Hoa Súc. Hoa Súc cười, "Không tồi, còn có thể nghe hiểu tiếng người." Nàng móc ra Thiên Trì Thủy cùng tám diệp linh chi, đem linh chi nhét vào Cẩn Uyên trong miệng, sau đó dùng Thiên Trì Thủy tưới ở hắn miệng vết thương, thượng, lông tóc dần dần lui bước, Cẩn Uyên khôi phục thành nhân hình, chỉ là như cũ suy yếu, nằm trên mặt đất đôi mắt đều không mở ra được. Vẫn là dáng vẻ này thuần mắt. Hoa súc loạn trọng còn thừa thiên trì thủy, hiện tại ngươi phải làm cái lựa chọn, nếu ta đem dư lại thiên trì thủy cùng tám diệp linh chi cho ngươi, ngươi trong cơ thể si vưu tinh huyết liền sẽ hoàn toàn tinh lọc, đến lúc đó ngươi bình yên vô sự, nhưng là ngươi sở hữu pháp lực đều sẽ phế bỏ, ngươi sẽ trở thành một cái phế nhân. Cần Nguyên trầm mặc không nói, cũng không biết hắn là nói không nên lời lời nói vẫn là ở dối rắm Hoa súc cũng mặc kệ, tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại ta cho ngươi dùng này đó cũng đủ ngươi căng một đoạn thời gian Nếu ngươi duy trì hảo, 10 năm 8 năm không có gì vấn đề, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua, liền lại vô cứu văn nơi, ngươi đến lúc đó sẽ bởi vì hai cổ linh lực nhiều năm giây dưa suy yếu mà chết. Cho nên, ngươi tuyển 1, vẫn là nhị. Một chữ bỏ hình người hết thảy đều vô, nhị hết thảy đều có, nhưng đối với ma tộc vạn 5 chi thọ tới nói, 10 năm bất quá trong ngáy mắt. Tuyển 1, còn chưa chờ cần nguyên nói chuyện, mặt sau liền có người trước giúp hắn làm ra lựa chọn. A hoa súc đem đồ vật thu hảo, xoay người nhìn chạy đi lên liên thành, dùng hận sắc không thành thép ngự khi nói, hai người các ngươi thật đúng là một đôi, giống nhau không bất lo. Nàng đi qua đi vô Vỗ liên thành vai nói, nếu ngươi đã đến rồi, các ngươi phải hảo hảo thương lượng thương lượng, ta đi ra ngoài dạo một vòng, có việc kêu ta. Chờ hoa súc tiếng bước chân đi xa, liên thành mới chậm rãi đi qua đi. Cần nguyên miễn cưỡng chuyển qua tới nằm ngửa trên mặt đất, tóc dài chưa thúc, tùy ý tán loạn, chỉ áo đơn. Lộ ra ngực thượng có ba đạo máu chảy đầm địa vết thương, là cùng thành hề đối chiến thời lưu lại. Bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt quá mức tái nhợt, càng thêm có vẻ mi như lông quả, môi như chu đan. Cùng ngày xưa lạnh như núi băng bất đồng, đảo bằng thêm vài phần suy yếu mỹ lệ. Hoàng hốt gian liên thành nhớ tới cùng Cẩn Nguyên mới gặp kia một ngày, cùng hiện tại tình huống không sai biệt mấy, nếu không phải lúc ấy xem ở Cẩn Nguyên gương mặt kia thượng, chỉ sợ dựa vào hắn ba lần bốn lượt muốn lộng chết chính mình chuyện này Liên Thành đã sớm dưới đáy lòng mắng hắn ngàn vạn lần. Trên thực tế nàng cũng không thiếu dưới đáy lòng mắng quá cần Uyên, nhưng ngay lúc đó lời nói đùa không nghĩ tới luôn có một ngày làm nàng đến từ đếm hậu quả xấu. Nhưng lần này Liên Thành lại rất kiên quyết, nói thẳng, "Mặc dù ngươi là một phế nhân, ta dưỡng ngươi cả đời, 10 năm quá ngắn, ta chịu không nổi." Liên Thành cần Uyên thấp thấp kêu nàng một tiếng. Liên Thành quay mặt đi, nàng biết Cẩn Uyên kế tiếp muốn nói cái gì, bất quá nàng không thể nghe, không thể mềm lòng. Liên Thành Ngươi đều không muốn xem ta liếc mắt một cái sao. Cần nguyên ngữ khí suy yếu đến cực điểm, nghe đi lên còn có vài phần hủy khuất. Ngươi còn muốn nói cái gì? Liên thành không có quay đầu lại, hơi mang tức giận nói như vậy một câu. Nói ngươi không muốn đương một cái phế nhân, nói ngươi chỉ là hy vọng không liên lụy ta, vẫn là nói ngươi cũng không có tin tưởng, chúng ta liền 10 năm đều đi không đi xuống. Nói đến đây, Liên thành cũng nhịn không được ngẹn ngào, vành mắt hồng giống huyết. Chưa thượng thần giới phía trước, Liên thành từng có hùng tâm trang trí Đem Cẩn Nguyên cứu trở về tới, sau đó làm hắn đi chợ giúp Linh Tê Lang Du đối kháng thành hề, bởi vì Liên Thành biết thành hề nhất định sẽ thua, đến lúc đó Cẩn Nguyên có thể không hề cùng tiên giới là địch, không làm mọi người đòi đánh đại vai ác. Nhưng trước mắt bất đồng, nàng đã xá ra hồn phách, Tây Vương Mẫu cũng đáp ứng chờ hàm sương đế cơ một sống lại liền sẽ tiến đến tương trợ, mà Cẩn Nguyên rồi lại là như vậy tình huống. Liên Thành tự nhiên không hy vọng xa về hắn đi kiến công lập nghiệp, nàng chỉ hy vọng Cẩn Nguyên có thể một năm, một năm mà sống sót Chỉ cần như vậy, trừ này bên ngoài, Liên Thành đều có thể nghe hắn. Lại đơn giản bất quá nguyện vọng, lại bởi vì Cẩn Nguyên không muốn, trở thành Liên Thành mong muốn không thể tức sự tình. Liên Thành thật cẩn thận đem Cẩn Nguyên nâng dậy tới rửa vào một cục đá thượng, nàng giờ phút này cũng phát không được cái gì hỏa, chỉ cảm thấy trong lòng trống giống, mờ mịt vô thố. Người muốn ta thế nào làm? Cẩn Nguyên nhìn Liên Thành, ánh mắt mang theo yêu thương, nhàn nhạt nói, còn có như vậy nhiều chuyện chờ ta, ta cường đại hơn pháp lực cùng khỏe mạnh thân thể. Ta không thể cùng ngươi trốn đi, nếu thiên hạ đem quinh, lại vô an ổn nơi, ngươi ta lang bản kỳ hổ, vì kế sinh ngai mà phát sầu. Liên thành, ngươi muốn ta như thế nào an tâm dưỡng bệnh? Vậy ngươi, liền không cần ta sao? Ngươi là hy vọng chờ ngươi sau khi chết, ta tuân tỉnh sao? Liên thành hồng hai mắt, thanh âm phát run. Hôm qua nàng mới vừa làm hoa xúc thế nàng chuyển đạt di ngôn, hiện giờ liền phải nghe Cẩn Nguyên di ngôn, thật là thật đáng buồn. Sẽ không? Cẩn Nguyên xoa nàng mặt. Ngươi phải hảo hảo tồn tại, ta cho ngươi đánh hạ ma giới, ngươi muốn thay ta nhìn nó, liền tính ta đã chết, ta cũng sẽ hóa thành thành phong mây trắng, tùy thời tùy chỗ bồi ngươi. Thật buồn ôn. Liên thành ghét bỏ mà nói. Cần uyên cười rộ lên cũng thực tái nhật vô lực, xin lỗi, sư phụ nói cho ta, phải đối chính mình ái nhân lúc nào cũng nói lời hô hiếm, như vậy mới có thể đem nàng hống đến vui vẻ. Kỳ thật liên thành thực hoài nghi bằng hoa súc kia tính tình có thể hay không nói ra như vậy buồn ôn nói. Nhưng nàng vẫn là nói. Không được cùng sư phụ ngươi học những cái đó không đứng đắn. Muốn Thiên trường địa cửu làm bạn liền không thể cưỡng cầu viên mãn, mà nhất thời viên mãn lại không thể lâu dài. Lúc này chính trực chẳng vạng, chiều hôm sắp bao phủ đại địa, ánh mặt trời tưới xuống cuối cùng một tia quang minh, hắc ám cùng quang minh ở hai người trên người đan chéo, tựa lưỡng nan lựa chọn dây dừa không rõ. Đến cuối cùng, liên thành ánh mắt nhu hòa mà nhìn Cẩn Uyên, nhẹ nhàng gật đầu, đem nước mắt thu hồi đi, ta đi đem hoa xúc tôn thượng gọi tới. Lại như thế nào rồi dám? cũng sẽ làm ra lựa chọn, tựa như Thái Dương nhất định sẽ rơi xuống, thân nhân nhất định sẽ rời đi. Kỳ thật hoa súc cũng không có đi xa, nghe thấy Liên Thành kêu nàng lúc sau thực mau lộn trở lại tới. Dựa vào đối Cẩn Nguyên hiểu biết nàng tự nhiên biết Cẩn Nguyên sẽ làm gì lựa chọn, đến nỗi Liên Thành, nàng lỗ thai mềm, hơn nữa tuy nói không xem như thánh mẫu, nhưng cũng không phải cái loại này có thể nhìn người khác chịu khổ mà không quan tâm người. Bởi vậy này cái gọi là lựa chọn, chỉ là làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực mà thôi. Nhưng nhìn đến Liên Thành như cũ giống con thỏ giống nhau mắt đỏ thời điểm, Hoa Súc vẫn là thật sâu nhìn nàng một cái, ngược lại đối Cẩn Uyên nói, ngươi tiểu tử này, lại đem nhân ra nữ hài tử cho khóc, may mắn Liên Thành sẽ không chạy, bằng không ta cũng thật lo lắng ngươi về sau cô độc sống quãng đời còn lại. Sư phụ, động thủ đi. Không nghĩ tới có một ngày đi theo nàng phía sau tiểu đồ đệ cũng sẽ cùng nàng đi đến nhìn nhau không nói gì hoàn cảnh. Hoa Súc cũng không biết nên cảm khái một câu chính mình thật đáng buồn vẫn là tiểu đồ đệ trưởng thành, chi bằng không nói Trong lòng biết rõ ràng liền có thể. Thiên trì thủy cùng tám diệp linh chi đều là thân vật, nếu dùng ở người khác trên người là tu vi tinh ích, nhưng ở cẩn nguyên trên người, chính là dây vò, yêu cầu ở trưa thương đồng thời làm hoa xúc hộ pháp, mới có thể bảo đảm trong cơ thể hai cổ linh tức sẽ không lẫn nhau kích động, bạo liệt mà chết. Thi pháp đến một nửa, nhìn vạn phần dây vò cẩn nguyên, hoa xúc đột nhiên thu tay lại, kỳ thật, nói không chừng có con đường thứ ba. Cái gì? Trong cơ thể quá độ đau đớn dẫn tới Cẩn Nguyên nghe không rõ hoa súc lời nói. Ta nói, con đường thứ ba, đem ta toàn thân pháp lực rót vào ngươi trong cơ thể, ngươi liền nhưng khôi phục linh lực, đến lúc đó nói không chừng so với ta còn cường. Nói lên này hết thể thời điểm hoa súc ngự khí khinh phiêu phiêu, nhưng nếu thật sự như thế, hoa súc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản như vậy đạo lý nàng như thế nào sẽ không rõ. Nguyên bản Cẩn Nguyên muốn hỏi nàng vì sao phải làm như vậy. Nhưng mới vừa một phân thần liền thấy hoa xúc lại ra tay ở trong thân thể hắn rót vào một đạo linh lực, Cẩn Uyên chỉ cảm thấy từ toàn thân mỗi tấc huyết nhục đều giống như bị nghiền áp quá giống nhau, nhất thời thất thần đau đến hắn cũng phát ra một tiếng đau hô, tiện đà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng phun ra huyết sau ngược lại cảm thấy trong cơ thể đau đớn dần dần biến mất. "Hảo." Hoa xúc đứng lên, dùng khăn một tấc tấc trà lau chính mình mười ngón, "Chúc ngươi thành công dung hợp lưỡng đạo linh lực, còn có 10 năm hảo sống." "Chờ một chút, sư phụ" Cần Nguyên gọi lại nàng, ngươi vừa rồi nói, ta vừa rồi. Bất quá chỉ trước mắt hoa súc tựa hồ đều quên chính mình nói gì đó, quá một hồi mới hồi tưởng lên, thu hảo khăn khẽ cười nói, ta vừa rồi nói, là đang lừa ngươi à, bằng không ngươi muốn xóa hiện tại càng đau. Nhìn hoa súc chẳng hề để ý ý cười, Cần Nguyên chỉ nghĩ lại phun ngủ máu. Hoa súc thi pháp là không cho người ngoài xem, bởi vậy thực không khách khí đem liên thành đuổi ra thật xa, dẫn tới liên thành chỉ có thể dựng lỗ thai cẩn thận nghe bên kia động tính. Nghe tới cẩn nguyên kêu thảm thiết thời điểm, lập tức liền đứng lên tưởng hướng bên trong sấm. Lại nghe thấy mặt sau có động tĩnh, Liên Thành tò mò trở về phản, nhìn đến đi lên tới người khi, những mày hỏi, khanh khanh, ngươi như thế nào sẽ đến này? Rõ ràng phía trước Liên Thành cùng hoa súc ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm khanh khanh nhất định phải bảo vệ tốt ma cung, như thế nào liền chạy đến cơ sở tới. Ma quân đâu? Khanh khanh hỏi. Hán. Dựa theo khanh khanh đối cẩn nguyên trung thành. Đích sát sẽ làm ra trộm chạy tới xem chuyện của hắn. Nhưng trước mắt khanh khanh quá không giống bình thường, ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhận, như là cái con dối giống nhau, nhất cử nhất động đều một một mà. Liên thành không tự giác sau này lui, cảnh giác hỏi, người hỏi cái này làm cái gì? Đúng vậy, ta muốn làm cái gì? Khanh khanh cúi đầu, lầm nhầm lầm nhầm không biết đang nói cái gì, liên thành lo lắng không thôi, đánh giá cái này khoảng cách nàng kêu một tiếng hoa súc cùng cẩn nguyên có thể hay không nghe thấy. Đông nhiên Khanh Khanh đầu Trên mặt không biết khi nào xuất hiện dày đặc huyết văn, trong tay không biết khi nào hóa ra một thanh trường kiếm, thẳng tóc cắm vào liên thành ngực, tam ớn, giết ngươi. 81 sinh tử. Khanh khanh. Trong phút chốc liên thành nghe thấy nhếp hồn Châu vỡ vụn tiếng vang, nhưng so đau càng sâu chính là khiếp sợ, liên thành không nghĩ tới hoa súc một ngự thành sấm, nhất không có khả năng phản bội người hiện giờ đối nàng rút kiếm tương hướng. Liên thành một phen nắm lấy còn tưởng thâm nhập trường kiếm, huyết không ngừng theo khe hở ngón tay chạy xuống, rơi trên mặt đất. Tản mát ra một cổ ám hương, ở trong không khí tràn ngập, hấp dẫn bốn phía sinh linh. Khanh Khanh lạnh băng vô tình ánh mắt làm Liên Thành xa lạ đến cực điểm, Liên Thành trong lòng một hành, liên tục lui ra phía sau vài bước rút ra trường kiếm, đem trong tay máu tươi xối hướng Khanh Khanh, Khanh Khanh trốn tránh không kịp, Liên Thành dược nhân máu điểm ở trên mặt hắn, xé nát lạnh băng gương mặt giả. Nhiễu buồn trâu liền như Liên Thành trái tim, Liên Thành đau trước mắt biến thành màu đen, nhưng phía sau cẩn huyền cùng hoa xúc còn không có hoàn toàn khôi phục. Khanh Khanh như cũng là uy hiếp, nàng không thể lui. Liên Thành Cố nén đau, nhẹ giọng nói, "Khanh Khanh, tỉnh tỉnh." Dược nhân huyết đến tọt cùng có bao nhiêu công hiệu Liên Thành cũng không biết, nhưng Khanh Khanh tựa hồ khôi phục vài phần thần trí, nhìn đến trọng thương Liên Thành khi, lạnh băng mặt nháy mắt trắng bệ, cả người cương tại chỗ, cầm kiếm tay run rẩy không thôi, lợi kiếm chảy xuống, tựa hồ không dám tin tưởng chính mình vừa rồi làm chuyện gì. "Chủ." Người Khanh Khanh nửa quỳ trên mặt đất, che lại đầu, thống khổ mà lăn lộn, biên rãễ rủa biên Không thể, ta không phải, ta không thể bị khống chế. Cố sức dơ tay lau khô khỏe miệng máu tươi, liên thành nghiêng ngả lảo đảo đi hướng Khanh Khanh, một chân đá bay hắn bên người lợi kiếm, đem trên tay huyết bôi trên Khanh Khanh ngoài miệng, tuy rằng không biết hay không hữu dụng, nhưng chung quy là thứ tốt, không thể bạch bạch lãng phí. À, Khanh Khanh uống dược nhân huyết sau vẫn chưa bình phục trong cơ thể thống khổ, ngược lại phát ra gầm lên giận dữ, khủ ra một ngụm máu tươi, huyết trung còn mang theo mấy chỉ chứng. Đừng núp nhích Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, chế Trụ Liên Thành tưởng đi phía trước thấy rõ ràng là thứ gì lòng hiếu kỳ. Mặt sau Cẩn Uyên cùng Hoa Súc vừa mới thi pháp hoàn thành liền nghe thấy Liên Thành động tĩnh, Cẩn Nguyên nguyên bản tưởng thành hề phái người đánh úp lại, lại không nghĩ rằng thế, nhưng là Khanh Khanh trực tiếp tiến lên một bước đem Khanh Khanh một chân đá văng ra, điểm trụ Liên Thành huyết vị cho nàng cầm máu. Cẩn Nguyên, miệng vết thương đau Liên Thành đảo hốt khí, nàng gian nan mà há mồm, "Khanh Khanh, có gì thường, nơi này không an toàn." "Là côn trùng." Hắn Trung Cổ, cần nguyên một phen hỏa đem cổ trùng đốt cháy sạch sẽ. Lúc trước thành hề còn ở ma cung khi, liền sẽ dùng rắn giết độc vật luyện cổ, thần không biết quỷ không hay rót vào nhân thể nội, sử dụng người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn, xem ra 300 năm đảo mắt qua đi, hắn này tay bản lĩnh nhưng thật ra một chút cũng chưa lùi bước. Người bình thường chung Cổ, thực mau liền sẽ đánh mất lý trí, trở thành một cái con dối, khanh khanh, rốt cuộc là khi nào chung Cổ độc. Nhưng hiện tại thảo luận này đó đã vô dụng. Hoa súc tiến lên một chân đem khanh khanh đá đảo, cường ấn xuống hắn ở trên người hắn xem xét, lắc đầu nói, cổ trùng thâm nhập ngũ tạng lục phủ, đã vô dụng. Chủ nhân, tôn thượng, khanh khanh trên mặt huyết văn chậm dãi rút đi, gian nan khôi phục thần trí, cầu các người, cầu xin các người, giết ta, ta không nghĩ, không nghĩ lại làm ra. Muốn khanh khanh đi thương tổn đối hắn có ân cứu mạng dưỡng dục chi tình hoa súc cùng cần huyên, quả thực so muốn hắn mệnh còn khó chịu. Nhưng làm cho bọn họ đi giết khanh Khanh lại có thể nào nhẫn tâm xuống tay? Giết người Chu Tâm, thanh hề chiêu này quả thực ngoan độc. Mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có khanh khanh thống khổ tiếng quát tháo, liên thành cố nén đau, trước đem người mang về, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết. Cái gì thanh âm? Cách đó không xa có chim bay kinh khởi, xôn xao một mảnh, nếu không có có người tới gần, tất nhiên sẽ không náo ra lớn như vậy động tĩnh. Thanh hề, là thanh hề. Khanh khanh rơi lệ đầy mặt, cũng không biết là đau vẫn là hối, thực xin lỗi chủ nhân. Ta khống chế không được ta chính mình, ta nói cho hắn các ngươi ở chỗ này, hắn muốn ta giết các ngươi, bọn họ liền ở cách đó không xa, chủ nhân, giết ta, sau đó các ngươi chạy nhanh đi, cầu xin ngươi chủ nhân, cầu xin ngươi. Giờ này khác này, mặc dù trong lòng có lại nhiều tức giận, Cần Nguyên cũng vô pháp hướng khanh khanh phát hỏa. Suy bụng ta ra bụng người, hắn lúc trước đó là trên danh nghĩa con rối, bị thành hề tùy ý đuồng địch, hiện giờ khanh khanh càng là. Không có người nguyện ý làm người khác con rối, đặc biệt là từ địch. Ba thước thanh phong ở Cẩn Uyên trong tay tản mát ra rét lạnh quan mang, Cẩn Uyên ánh mắt như cũ đã mạc, nhưng liên thành lại là ngăn không được run rẩy, lặng lẽ nắm lấy Cẩn Uyên tay. Nếu không có Khanh Khanh, bọn họ đích xác không đến mức chịu người bao vây tiêu trừ, nhưng hắn cùng Khanh Khanh quen biết làm bạn 800 năm, từ hiền lặng vô danh, chịu người bài bố, cho tới hôm nay vạn người phía trên, vạn phần gian khổ năm tháng chung, hắn bên người chỉ có Khanh Khanh, này phân tình nghĩa, liên thành cũng so bất quá. Nhưng hiện tại Hắn lại phải thân thủ giết cái này đồng bạn, Liên Thành biết, hắn so với ai khác đều thống khổ. Khanh Khanh không hề giãy giụa, Liên Thành đau thói quen, nhất hiểu loại cảm giác này, thống khổ đến cuối cùng chính là chết lạng. Khanh Khanh chỉ là nằm trên mặt đất, hắn luôn luôn kiều khí, chịu điểm ủy khuất đều sẽ gào khóc, giờ phút này thực cốt chi đau càng làm cho hắn khóc đầy mặt đều là nước mắt, nhưng hắn nhưng vẫn ở cầu cẩn nguyện cùng hoa xúc động thủ, bởi vì chết là tuyệt vọng, mà sống, chịu người bài bố, tùy thời tùy có khả năng bán đứng thân cận người tư vị chỉ biết so tuyệt vọng càng thống khổ. Tiểu Cẩn, Cẩn Uyên, Liên Thành cùng Hoa Xúc đồng thời ra tiếng, hai người cho nhau xem một cái, từ trong ánh mắt đọc hiểu lẫn nhau ý tứ, Hoa Súc túi đầu, Liên Thành che mặt, thấp giọng nói, "Động thủ đi." Mặc dù trước đây có loại loại không mau, Liên Thành lại như thế nào nguyện ý nhìn khanh khanh chết, nhưng có đôi khi, chết xa so tổn tại dễ dàng. Nghe vậy Cẩn Uyên hơi hơi nhắm mắt lại, Liên Thành nhìn rõ ràng, Cẩn Uyên tái nhợt tay không có chút nào run rẩy. Chỉ là khỏe mắt toát ra vài phần đường đỏ làm một cái quân chủ Cẩn Uyên đủ tàn nhẫn Nhưng là một người bình thường Cẩn Uyên lại khuyết thiếu có thể xá đi hết thể ngoan tuyệt Nơi này đều không phải người bình thường Có người tới gần đương nhiên sẽ phát hiện Đã không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn Liên thành thấy hoa mắt Chỉ thấy Cẩn Uyên thủ đoạn hơi phiên Theo sau liền đâm vào khanh khanh ngực Lợi kiếm nhập ngực kia một khắc Khanh khanh cũng không có cảm nhận được thống khổ Ngược lại là thoải mái Hắn cuối cùng một khắc như cũ cười giống trước đây giống nhau đơn thuần, chủ nhân, cảm ơn. Kỳ thật khanh khanh vẫn luôn đều thực ồn ảo, cần nguyên cùng Liên Thành còn có thể trước khi chết công đạo một đống lớn ri ngôn. Khanh khanh càng có thật nhiều tưởng lời nói. Nhưng hắn không có thời gian, hắn muốn cho Liên Thành hảo hảo chiếu cố chủ nhân, chủ nhân quá vất vả. Hắn muốn cho hoa súc không cần như vậy cứng hãn, mềm mại một chút sẽ càng nhiều người thích nàng. Hắn còn muốn chết sau táng ở đảng Viên Sơn, đó là hắn cố hương, hắn muốn lá dụng về cội. Nhưng mộ bia muốn hướng phương Nam, thời thời khắc khắc nhìn mà cung cùng Quảng Minh muôn phương hướng, nhìn hắn yêu nhất người. Hắn còn tưởng, hảo hảo tồn tại, sống đến thành niên, biến thành cái hảo Nam Nhi, có thể bảo hộ chủ nhân. Nhưng là, không có thời gian. Khanh khanh khép lại đôi mắt, xanh đầm áo dài thiếu niên biến thành một con đại miêu, ngoan ngoắn nằm trên mặt đất, tựa như ngủ giống nhau. Khanh khanh, sẽ không trách người. Liên thành nắm lấy cẩn lên tay trái, tay phải chấp kiếm, kiếm phong sát bén. Nhưng hắn tay trái lại đang run dậy. Có lẽ một ngày này sẽ trở thành cận duyên hàng năm mộc y yệp. Thanh Hề thật sự hảo bản lĩnh, đã chém cận duyên một cái cánh tay, lại chọc hắn lưu lại tâm bệnh, càng vào giờ phút này từng bước ép sát, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Các người, đi trước. Người chết là sẽ không rơi lệ, Hoa Súc quay đầu, dù chưa thấy có nước mắt lăn xuống, nhưng ánh mắt chung lại mang theo ít có bi thiết, giữa trán tam cánh hồng liên lại diễm cũng vô pháp che giấu. Nhưng nàng nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh. Các người một cái trên người mang thương, một cái trên người mang theo càng trọng thương, mạnh mẽ liều mạng chỉ có thể chịu chết, tiểu cẩn ngươi hẳn là biết xuống núi lộ, lập tức rời đi, mang theo liên thành. Còn có khanh khanh, trước mắt chỉ có thể làm hoa súc trước khiêng một trận, cấp cẩn nguyên lưu lại sinh cơ. Nơi này 300 dặm, chính là đảng viên Sơn kết giới, vô số tiên giới đệ tử tụ tập nơi đó, thành hề còn không nhất định dám ở giờ phút này cùng tiên giới la địch, trọc đến loạn trong giặc ngoài. Liên thành trước ngực vắng vẻ. Cũng không biết là miệng vết thương càng đau, vẫn là ngực bởi vì bi thương càng đau. Nàng con như thế, Cẩn Nguyên như thế nào có thể dễ chịu. Nhưng Cẩn Nguyên thực mau khôi phục bình thường, bỏ xuống một câu, sư phụ cẩn thận. liền mang theo Liên Thành cùng Khanh Khanh thi thể rời đi. Lúc trước Cẩn Nguyên vì chạy thoát thành hề nhãn tuyến, ở cơ sơn đơn giản kiến một cái chỗ ở, đối nơi này lại hiểu biết bất quá. Cũng trước đó sáng lập ra một cái ám đạo, có thể làm cho bọn họ bình yên xuống núi. Thực mau cơ sơn lại khôi phục ph Hoa súc dùng thổ che khuất phía trước liên thành cùng khanh khanh lưu lại vết máu, tay trái triệu ra trước đây từ Quảng Minh môn thu hồi lấy dì kiếm, bắt đầu hướng dưới chân núi đi. Hôm nay thành hề phỏng trừng lòng có lòng tin, thế nhưng tự mình dẫn người đi trước. Chỉ là mới vừa đi đến giữa sân núi, thành hề liền sai người tạm thời dừng bước. hắn bên người là có tô nhất tộc tộc trưởng, phía trước liền đối với thành hề trung tâm như một, thậm chí đưa lên trong tộc đệ nhất Mỹ nhân thanh nhiều. Thành hề thất thế sau vẫn luôn ở có tô nhất tộc tu dưỡng có nhất tộc giúp hắn đông sơn tái khởi. Việc này sau lại bị hoa súc biết được, một hơi suýt nữa đem có tô nhất tộc tất cả đều diệt, ngược lại làm có tô tộc trưởng càng thêm trung tâm thành hề, trông cậy vào dựa vào hắn cho tàn lại cháy. Giờ phút này thành hề một tiêu đình, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy bốn phía có bất an không khí kích động. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện không biết khi nào cách đó không xa xuất hiện một người, đỉnh đặc đứng ở nơi đó, không tiến không lùi, đứng ở chỗ cao, nhìn bọn họ. Nhìn thấy hoa súc kia một khắc. Thành hề ngược lại cười, hoa súc tôn thượng, đã lâu không thấy. Tam cánh liên, lấy gì kiếm, trăng thuần váy theo hoa hồng biên, trừ bỏ hoa súc lại vâu người khác. Có tô tộc trưởng nắm chặt trong tay vũ khí, hoa súc cùng hắn có diệt tộc chi thủ, nhưng nếu phải mạnh hơn, hắn cũng cũng không có vài phần phần thắng, dứt khoát tránh ở thành hề phía sau. So sánh với dưới, hoa súc nhưng thật ra thản nhiên rất nhiều, nghe thấy thành hề kêu nàng sau, nữ mày nói, sách, thành hề, ngươi thật đúng là cái lao bất tử. Đối này Thành hề cũng không tức giận, đa tạ Tôn thượng nhớ thương, thật không dám giầu dễm, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn thực nhớ mong Tôn thượng, hiện giờ gặp ngươi bình yên vô sự liền cũng yên tâm, nếu Tôn thượng nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta chắc chắn quét dọn dường chiếu lấy đãi. Hoa Súc nhắm mắt lại, vặn vẹo cổ, rất là không kiên nhẫn mà nói, muốn ngươi nhớ mong, thật đúng là tương đương ghê tởm một sự kiện. Nàng dơ lên lấy gì, kiếm phong thẳng chỉ Thành hề, ngươi này miệng lươi thật sự phiền, hôm nay liền lưu lại đi. Liên quan mệnh Cùng ngươi phía sau kêu bang nhân mệnh. Như thế, khó làm a 82 Động Phòng Tự đản viên Sơn đi ra ngoài, thoát đi đã chiến hỏa liên miên Trung viên Cựu Châu, cần huyên mang theo liên thành đi Nguyên Hóa Thành. Một tháng đi đi rừng rừng, cuối cùng trở lại liên thành phía trước ở Nguyên Hóa Thành tạm thời cư trú này gian tòa nhà chung bọn họ cũng coi như có chỗ đặt chân. Ngày ấy hoa xúc làm cho bọn họ rời đi, nhưng đến tổt cùng muốn đi hướng nơi nào, hai người đều không có chủ ý, ngày xưa vẫn là lục giới trong vòng vang dội nhân vật Hiện giờ lại muốn cùng chó nhà có tang giống nhau ngã phái lưu ly, trong đó khổ sở, không cần nói cũng biết. Hơn nữa cần nguyên thương thế còn chưa hoàn toàn thôi phục, Liên Thành cũng mang theo thương. Lúc ấy khanh khanh kia nhất kiếm là hướng về phía muốn nàng tánh mạng đi, sau lại bởi vì mất máu quá nhiều Liên Thành hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau mê mang chung phản phất thấy một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu, che kín vết dạn, vết dạn mỗi ngày ra tăng một chút, Liên Thành ngực liền đau một phân. Nghĩ đến trở nhiếp hồn châu hoàn toàn Liên Thành liền sẽ tan nát coi lòng mà chết Vừa mới bắt đầu Liên Thành còn sẽ co không tha Sau lại đó là thẳng nhiên Như vậy cũng hảo Chờ cần duyên 10 năm lúc sau qua đời Nàng cũng không cần một mình đối mặt hư không dài dòng thời gian Hiện giờ chỉ xem bọn họ Hai cái ai chết trước Muốn phiền toái đầu cầu lại hà từ từ một vị khác Hoàng Tuyền lộ quá giải Miễn cho đi lạc Nhưng bọn hắn cũng không nhắc tới việc này Thậm chí bởi vì rời đi trung viên cựu châu Đảng viên Sơn kết giới rách nát Dẫn tới thai họa còn chưa quá yếu nhiều nơi này Liên Thành cùng Cẩn Uyên vượt qua một đoạn khó được thời gian. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Liên Thành ở phòng bếp làm thức ăn, Cẩn Uyên liền tại ngoại viện dọn dẹp lá rụng, chờ ban đêm cơm nước xong hai người tay trong tay đi trên đường đi dạo, không người nhận thức bọn họ, càng không cần lo lắng sẽ có kẻ thù trả thù. Chờ đi mệt, Cẩn Uyên liền đem Liên Thành bối trở về, hai người ở trên một cái giường ôm nhau mà ngủ. Ở Hạo kiếp sắp xảy ra phía trước, bọn họ ngược lại qua một đoạn chân chân chính chính như phu thê giống nhau sinh hoạt đang chạy trốn trên đường khanh khanh bị hỏa táng, Cần Nguyên mang theo hắn cho cốt, ngẫu nhiên nói lên trở thích hợp thời cơ dẫn hắn hồi đảng Viên Sơn an táng, phiêu bạc du tử cuối cùng đều là muốn lá dụng về cội. Cũng là lần đầu tiên liên thành hỏi hắn, kia giống ta như vậy vô căn người, sau khi chết hay là liền phải thừa một đuôi truyền con, quy về thiên địa. Cần Nguyên đem nàng bế lên tới, đặt ở chính mình trên đầu gối ngồi xong, ngươi gả cho ta, ngày sau cùng ta cùng táng một chỗ, như thế nào? Kỳ thật Cẩn Uyên bất quá là thuận miệng vừa nói. Trước mắt như vậy tình hình, chờ hắn khôi phục lại sau tất nhiên là phải về đến trung viên cửu châu cùng thành hề một trận tử chiến, mặc dù hắn định liệu trước, lại cũng sợ ra ngoài ý muốn, làm sao dám liên lụy Liên Thành. Nhưng nghe vậy Liên Thành vòng quanh cổ hắn, hảo A, ta gả cho ngươi, hiện tại liền gả. người ta đều không cha không mẹ, ngươi cho ta một giấy hôn thư, chúng ta bái thiên địa, chờ báo cáo thiên địa, chúng ta đó là danh chính ngôn thuận phu thê. Lúc trước Cẩn Nguyên đã từng cấp Liên Thành kế hoạch quá một cái long trọng hôn lễ nhưng cuối cùng lại bị hoa súc trong lúc vô tình hủy diệt, theo sau càng là có vô số biến cố, việc này không nên nhắc lại. Nhưng Liên Thành không có quên, Cẩn Uyên nếu đáp ứng nàng, liền phải tuân thủ hứa hẹn. Nàng giống bướng bỉnh tiểu hài tử, cuốn lấy Cẩn Uyên vô luận như thế nào đều không buông tay, ta mặc kệ, ngươi đã nói liền phải giữ lời, ngươi muốn cưới ta, ngươi muốn cùng ta cùng táng một chỗ, thiên địa làm chứng, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau. Trong viện phía trước loại hương xuân thụ sớm đã lá cây điêu lệnh, lạc đầy đất khô vàng. Cần Nguyên ngồi ở khô vàng lá cây thượng, Liên Thành ngồi ở trên người hắn, ánh mắt chân thành, cùng trước kia chơi đùa bất đồng, nàng là nghiêm túc. Nhưng Cần Nguyên không thể đáp ứng. Hắn đã không có cứu văn nơi, Liên Thành còn có thể, Thành Hề trên tay có hai viên nhiếp hồn trâu, chỉ cần đánh bại Thành Hề, Liên Thành liền có sống sót cơ hội. Cần Nguyên nguyện lấy này thân là Liên Thành tranh đến một cái trời yên biển lạng Thái Bình thịnh thế, làm nàng ngày sau bình an độ nhật. Mà không phải cùng hắn cái này người sắp chết dây dừa không rõ Ngày sau nếu là Liên Thành hối hận, di tình biệt luyến, lại nhân hôm nay gả cưới một chuyện chịu người xem thường, như vậy nàng sẽ chịu khổ. Liên Thành Cần nguyên bút phẳng Liên Thành bay loạn sợi tóc, người theo như lời làm sao không phải trong lòng ta suy nghĩ, nhưng là Hắn lời còn chưa dứt, hắn môi đã bị Liên Thành hôn phong bế. Là trong lòng suy nghĩ liền hảo, không cần lại có dư thừa nhưng là Ấm áp nước mắt chảy xuống, theo gương mặt lăn xuống giữa môi, chua sót vị ở giữa môi lan tràn, Liên Thành lại khóc. Nàng không nghĩ khóc, mấy ngày này giống như vẫn luôn đều ở khóc sức mức, sở hữu sự tình đều ở trong một đêm thay đổi, như vậy có thể hay không ngày mai bọn họ chi gian cũng sẽ có thay đổi, Liên Thành không dám tưởng, không dám hỏi. Nàng biết Cần Nguyên suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không tranh tương lai, chỉ xem trước mắt. Cần Nguyên nguyên bản còn ở chần chờ, nhìn đến hai mắt đấm lệ mông lung Liên Thành khi, Cần Nguyên lại ủng thượng nàng phía sau lưng, ôm nàng đè ở chính mình trước ngực, ra tăng nụ hôn này. Vô hình tay vĩnh viễn đều ở trêu đùa có tình nhân. Mặc dù bọn họ kế hoạch làm được lại chu đáo chắc chẽ, đều không thắng nổi ngoài ý muốn hai chữ. Vậy làm hết thể đều quy về ngoài ý muốn, tại đây lủi bại tiểu viện, bọn họ tổ chức một hồi ngoài ý muốn hôn lễ. Không có thập lý hồng trang, không có khách quý chợ nhà, thậm chí mũ vương khăn quảng vai đều không có. Hai người chỉ ở phía trước một ngày lên phố xả khối vải đỏ, cắt xuống một khối làm khăn loan, đem còn thừa phô ở trên bàn, vô cùng đơn giản bày tam bàn cống phẩm. Hai người một cái mã quân, một cái dị thế cô hồn. Cũng không biết nên bái kia phương thần minh, dứt khoát liền không chuẩn bị bài vị, nến đỏ một chút, liền xem như một hồi hôn lễ. Màn đêm buông xuống, Liên Thành mặc vào nàng phía trước ở Nguyên Hóa Thành làm tốt một kiện hồng y bởi vì nhan sắc quá đồng, cho nên Liên Thành vẫn luôn chưa từng xuyên ra tới, hôm nay nhưng thật ra vừa lúc. Nàng mặc vào kia kiện váy đã ý rào rạt ở cẩn huyền trước mặt dạo qua một vòng, thế nào? Đẹp sao? So sánh với mặt khác tân nương tử là khó coi. Nàng trên váy vẫn chưa theo quá dùng nhiều văn. Cũng không hoa lệ trang sức, chỉ có đơn giản một cái hồng dài lụa. Nhưng cần nguyên như cũ mỉm cười gật đầu, đẹp, ngươi chừng nào thì đều đẹp. Liên thành bất mãn mà biểu môi, thật có lệ. Ngươi là ma quân, vạn năm chi Thỏ gặp qua mạo mỹ nữ tử nhiều không kể xiết. Ta bất quá kẻ hèn phạm nhân, chờ thêm vài thập niên, ta tóc hạc ra mồi, ngươi còn phong hoa chính mộ. Đến lúc đó ngươi chẳng lẽ sẽ không ghét bỏ ta sao? Mặc dù ngươi tóc hạc ra mồi thành lao thái bà, nhưng ta nghĩ đến ngươi hôm nay bộ dáng. Ta liền vui mừng đến không được. Nhưng bọn hắn hẳn là sống không đến nhìn đối phương tóc hạc ra mồi trở thành tang thương láo nhân kia một ngày. Liên Thành đắp lên khăn hoàn, Cẩn Uyên nắm nàng đi ra. Hôm nay là cái trời nắng, ban đêm cũng là trăng sáng sao thưa, ít nhất, ông trời còn cho bọn hắn cuối cùng một lần khai ân. Hai người đi đến án kỷ trước, Cẩn Uyên trước bậc lửa ba nén hương, nói, ta, ngàn lạc Cẩn Uyên, hôm nay thỉnh lục giới sinh linh chứng kiến, từ hôm nay trở đi, cùng Liên Thành kết làm vợ chồng. Không cầu thế thế bên nhau, nhưng cầu ngày ngày không rời. Đời đời kiếp kiếp quá dài lâu, cũng quá mở mịt, chi bằng chỉ tranh sớm chiều. Khăn đoan hạ Liên Thành cười cười, cũng theo hắn nói, ta Liên Thành, hôm nay thỉnh lục giới sinh linh chứng kiến, từ hôm nay trở đi cùng cẩn nguyện kết làm vợ chồng, sớm sớm chiều chiều, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Liên Thành thật là lòng tham, nàng cái gì đều muốn, nếu là thế, làm sao không lớn gan một ít. Hai người thân phận đặc thù, muôn bản sinh linh chỉ có thể làm chứng kiến Bởi vậy cũng không cần quy lại. Thượng Song Hương, Cần Uyên liền đem Liên Thành chặn ngang bế lên, cách khăn voan để ở nàng cái trán, thâm giọng nói, "Liên Thành, chúng ta thành thân." Vòng đi vòng lại, bọn họ chung quy là đi đến cùng nhau, mặc dù hôn lễ đơn sơ phi thường, nhưng Liên Thành cũng không cảm thấy bị khuất, nàng đáp, "Từ nay về sau, chúng ta đó là danh chính ngôn thuận phu thê." Hai người ngày ngày thân mật khăng khít, Dừng ở trong mắt người khác phòng trường sớm cho rằng Liên Thành cùng Cẩn Nguyên chi gian bất quá thiếu kia một đạo có thể có có thể không nghi thức. Nhưng đúng là bởi vì này nói nghi thức, cho nên Cẩn Nguyên cùng Liên Thành vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế. Nhưng qua tối nay, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Mà khi Liên Thành chân chính ngồi ở Cẩn Nguyên trước mặt, Cẩn Nguyên ngược lại có chút luôn cuống tay chân, liền số khăn văn đều vươn rất nhiều lần tay, cuối cùng lại thu hồi tới. Thật lâu sau lúc sau khăn văn như cũ ở Liên Thành trên đầu. Cách một tầng vải đỏ liên thành mở miệng, người trước không đổi, nếu đã thành thân, có một số việc liền muốn trước nói rõ ràng. Không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ làm liên thành cho hắn lập quy củ. Nay đảo làm cần nguyên mới mẻ, rất có hứng thú hỏi nàng, cái gì? Chúng ta lập lời thề, về sau là muốn ở bên nhau sinh hoạt, ở quê quán của ta, kết hôn lúc sau yêu cầu hai bên tuyệt đối trung thành, không thể có một chút ít giấu giếm cùng lừa gạt. Cho nên ngươi về sau cũng không cho lửa gạt ta, càng không được gạt ta. Bằng không ta sẽ sinh khí, chúng ta nói này đó cũng không tính. Không tính, như thế nào? Ngươi còn tưởng bộ ước, cùng ta hỏa ly không thành. Không sợ thiên địa thần linh trách tội. Cần huyên bị nghiêm trang liên thành đậu cười. Phòng trưng ngươi gắt ta, chính là trời cao ban cho ta nặng nhất trừng phạt. Liên thành. Cần huyên rốt cuộc sốc lên nàng khăn văn. Hôm nay liên thành cố ý hóa trang, trắng non ra thịt nhiễm phấn mặt. Giữa môi chu sa càng thêm kiểu tiếu, nàng cười nhạt ngâm ngâm nhìn hắn, trong ánh mắt chàn đầy tình yêu Nguyên bản tưởng lời nói đều nuốt trở vào, hà tất tự tìm phiên não nếu vẫn luôn băn khoăn nhiều như vậy, hôm nay hôn lễ còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Cần Nguyên đột nhiên để sắt vào, bàn tay đến liên thành đầu mặt sau ấn xuống nàng bùi tóc, ngươi tóc rối loạn, ta giúp ngươi thuận một chút. Nơi nào? Nàng vốn muốn hỏi nơi nào rối loạn, còn thừa nói còn chưa xuất khẩu, Cần Nguyên liền đẹ lại nàng đầu hôn đi lên, đầu ngón tay tinh tế sờ soạn đi xuống, chạm vào nàng tinh tế cổ. Ở Liên Thành còn chưa phản ứng lại đây khi liền đem nàng đè ở trên giường, nhẹ nhàng mà cởi bỏ nàng đai lưng. Cần Nguyên trên người quần áo chẳng qua hơi hơi nhăn lại, Liên Thành một thân lũa đỏ đã chạy xuống xuống dưới, lộ ra tuyết trắng da thịt, không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là vừa rồi uống rượu, tuyết da hiện ra nùng lệ màu đỏ. Kích thích Cần Nguyên khỏe mắt đều nhiễm hồng nhạt. Sợ hay sao? Cần Nguyên tay nắm Liên Thành đai lưng, chỉ cần thoáng dùng sức lôi kéo, chỉnh kiện váy áo rất dễ dàng liền có thể cởi ra tới nhưng hắn lại vào lúc này dừng lại, một hai phải hỏi nàng một câu. Ta, ta, ta liên thành mặt đỏ lên, tức giận hắn một hai phải lắm miệng hỏi thượng như vậy một câu, lại thấy hắn mặt mày sinh xuân, cố ý ngồi dậy để sát vào trước mặt hắn, nhả khí như lăn nói, hay là, ngươi sợ. Loại sự tình này liên thành cũng là lần đầu tiên làm, trước kia càng không kiến thức quá, lại càng không biết thuận miệng trêu chọc hai câu liền xem cẩn huyên ánh mắt không đúng, nàng còn chưa tới kịp xin tha liền bị cẩn huyên ấn hồi trên giường, hung hăng hôn đi lên không khỏi phân trần thủ hạ một xả. Bốn phía nhắm chặt cửa sổ suýt nữa che lấp không được trộm tiết cảnh xuân. 83 quái nhiễu Phanh phanh phanh. Đang ở rửa rau liên thành lau khô trên tay vệt nước đi mở cửa, mới vừa mở cửa liền thấy một trương lại quen thuộc bất quá kiểu diễn bộ dáng, vừa thấy đến nàng hận không thể nhào lên tới, sư tỷ Phanh. Liên thành trực tiếp đóng cửa lại, dường như không có việc gì xoay người đối từ bùng trong ra tới cẩn nguyên nói, không biết nơi nào tới bọn bị bợm giang hồ Dập mặt loạn làm thân thích, thời buổi này thật là người nào đều có. Không nói đến Cẩn Uyên tin hay không, ngoài cửa Linh Tê hiển nhiên không có phẩm ra liên thành ý tứ, như cũng ở gõ cửa, biên gõ biên thều, sư tỷ, là ta, Linh Tê, ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà, ta đều thấy ngươi, ngươi mau mở mở cửa a. Từng tiếng cùng gọi hồn không sai biệt lắm, mặc dù Cẩn Nguyên là cái kẻ điếc phòng trừng đều có thể nghe thấy. Đương nhiên Cẩn Nguyên không phải kẻ điếc, cho nên nghe rõ ràng Cười nhạt nhìn Liên Thành, nghe nàng kêu rất vất vả, không bằng mời vào tới uống ly trà, uống xong trà lại đuổi đi đi. Liên Thành mặc không lên tiếng, trực tiếp đi qua đi đem trên bàn lãnh trà đảo đến không còn một mảnh, ngươi xem, đã không có. Nhưng nàng mới vừa quay đầu lại, liền thấy Cẩn Nguyên đã trước nàng một bước đi mở cửa, tướng môn ngoại Linh tê cùng Lăng Du làm tiến vào, còn cùng Lăng Du gật đầu hành lễ, nhìn qua tương đương hòa hợp, đảo có vẻ Liên Thành là cái người ngoài. May mắn còn có Linh tê cái này vô tâm mắt trực tiếp đi qua đi dắt lấy Liên Thành tay cầm a làm núng nói, sư tỷ như thế nào không quen biết ta, có phải hay không lâu lắm không gặp, ngươi còn quên ta không thành. Liên Thành mắt lẽ nhìn Linh Tê, nghĩ thầm nàng lúc trước là như thế nào sẽ làm như vậy một cái ngốc bạch ngọt đi cứu vớt thương sinh, thương sinh quá vô tội. Ngươi sư tỷ không phải quên ngươi bộ dáng. Cần Nguyên đi lên trước giải vây nói, ngươi sư tỷ phía trước bị thành hề gây thương tích, mắt tật chưa khỏi hẳn, phòng trường ánh mắt không được tốt xử Vừa rứt lời Liên Thành liền đem trong tay chén trà chiều Cẩn Nguyên tạm qua đi, chính xác tương đương hảo, còn kém một tay khoảng cách là có thể tạp đến Cẩn Nguyên trên người, ánh mắt như thế nào có thể thấy được một chút. Vẫn là lăng du không giống bọn họ nhìn qua như vậy nhẹ nhàng, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, đặc biệt là ở nhìn thấy Liên Thành thời điểm, giữa mày níu chặt, thở dài nói, nếu không có sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ không tới quay rời các ngươi Lại xảy ra chuyện gì? Cẩn Nguyên hỏi. Hoa súc tôn thượng bị Thành Hề bắt đi giam lỏng đi lên. Cái gì? Mặc dù đã phỏng trừng đến sự tình càng thêm chuyển biến xấu, bằng không Lăng Du cùng Linh Tê cũng không đến mức đại thật xa chạy đến nơi đây, nhưng Liên Thành cũng không ngờ quá Hoa Súc sẽ rơi vào Thành Hề tay. Không nói đến hiện giờ Hoa Súc khó gặp gỡ đối thủ, càng quan trọng là bằng Hoa Súc cùng Thành Hề kia tử địch giống nhau quan hệ, cư nhiên chỉ là giam lỏng. Tương so dưới, Cần Uyên nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc hiện giờ Hoa Súc sớm đã cùng hắn đoạn tuyệt thầy trò tình nghĩa. Hơn nữa phía trước còn trọng thương hắn, liền tính lại có cái gì, cũng không hảo biểu hiện quá rõ ràng, bởi vậy nhàn nhạt hỏi, sau đó đâu? Thành hề muốn dùng sư phụ áp chế cái gì? Cái gì đều không có. Lang du lắp đầu, Thành hề đã nhập chủ ma cung, tự phong vì ma quân, cũng tuyên cáo lục giới sắp ở ít ngày nữa sau đi trước đảng viên Sơn phá vỡ kết giới, mượn dùng kết giới lệ khí cùng quỷ ân khí, sống lại Sibiu. Còn có chính là, hắn muốn nên thú hoa súc tôn thượng, 10 ngày lúc sau đại hôn. Nghe vậy Liên Thành hít hà một hơi. Tuy rằng nàng vẫn luôn thầm mắng Thành Hề là cái đê tiện tiểu nhân, nhưng vào giờ phút này cũng không khỏi bội phục Thành Hề dũng khí đáng khen. Cứ việc từ dung mạo tới xem hoa súc thật là khó được mỹ nhân, nhưng càng là cái cưỡng hạn mỹ nhân, hắn dám cưới hoa súc, phải làm tốt hoa súc khả năng lúc nào cũng ám sát hắn chuẩn bị. Này về sau nhật tử, nghĩ đến quá đến, có tư có vị. Thấy nói đến việc này thời điểm Lăng Du sắc mặt không vui, Liên Thành cảm thấy tò mò, hỏi nhiều một câu, Lăng Du sư Minh. Đối việc này thấy thế nào?" Thành Hề dám như thế nói, tất nhiên đã có vạn toàn chi sách, sống lại si view với hắn mà nói tri tại tất đắc, bởi vậy chúng ta vô luận như thế nào đều đến ngăn cản hắn. Đến nỗi Hoa Súc Tôn thượng, nàng là ninh chết bất khuất tính tình, nghĩ đến Thành Hề khẳng định dùng chút thủ đoạn bức nàng đi vào khuân khổ. Lăng Du Sư Minh nhưng thật ra đối Hoa Súc Tôn thượng rất là hiểu biết, phía trước nàng thương ngươi việc ngươi không ghi hận nàng. Nói đến này, Lăng Du tựa hồ cũng cảm thấy phía trước lưu lại miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Không tự chủ được xoa bả vai, cười khổ nói, nàng vẫn chưa thật muốn ta cái mạng, huống hổ vốn chính là ta thiếu nàng, lại không nghĩ rằng sau lại dẫn ra rất nhiều phiền thoái, ngược lại chọc đến nàng lời đồn đãi cuốn thân, nghĩ đến nàng càng muốn đoán hơn ta. Kỳ thật Liên Thành vẫn luôn có cái suy đoán, hiện tại Lăng Du rốt cuộc có biết hay không hắn kiếp trước sự. Phía trước đủ loại hắn nhìn qua Phảng Phất giống như là cùng Bạch Trạch không hề quan hệ người xa lạ, nhưng nghe hắn hôm nay lời nói, lại dường như biết. Ma Linh Tê cố tình tại đây loại sự thượng thần kinh đại điều. Còn chủ động hỗ trợ giải thích, kỳ thật đều là hiểu lầm, hoa xúc tôn thượng đều không phải là trốn chạy, cũng không có giết sư phụ. Từ liên thành sau khi chết 300 năm, Lăng Mạc trưởng môn liền bắt đầu bế quan tu hành, tưởng tu vi lại đăng một tầng đến lúc đó liền có thể phi thăng, nhưng việc này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Phi thăng chi kỳ thật lâu chưa đến, ngược lại Lăng Mạc trưởng môn đại nạn buông xuống, biết chính mình không sống được bao lâu, cho nên suốt ngày đều ở vì phía sau sự phát sầu. Bởi vậy liền đem Lăng Du gọi tới, Công đạo phía sau sự, theo sau vị này một thế hệ trưởng môn liền mất đi. Đến nỗi Hoa Súc, chỉ do đánh bậy đánh bạ, nàng là vì cực lạc cung mà đến, lại cùng vừa mới đi về cõi Tiên Lăng Mạc trưởng môn đụng phải vừa vạn. Mà Hoa Súc nguyên bản liền đối Bạch Trạch tâm tồn oán hận, phủ vừa thấy mặt liền nhận ra Lăng Du chính là Bạch Trạch chuyển thế, một lời không hợp liền động khởi tay tới, kinh động thủ vệ đệ tử. Hiện giờ Lăng Du rốt cuộc không phải Bạch Trạch, so bất quá Hoa Súc, Hoa Súc nhất thời ra tay trọng, đem người đả thương. Bởi vậy thủ vệ đệ tử tới thời điểm vừa lúc thấy hoa xúc trọng thương lang du, lang mạc đi về coi tiền nàng trong tay còn cầm cực lạc cung. Vì thế theo bản năng cho rằng là hoa xúc việc làm. Hoa súc cố tình lại không giải thích, trong hạ này đồn đãi vỡ vẩn. Nghe vậy cần nguyên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc, sư phụ vẫn là như nhau vãng tích. Đúng vậy, như nhau vãng tích ghét cái ác như kẻ thù, liền ngươi cũng không buông tha. Liên thành nhưng không có quên hoa xúc thiếu chút nữa lộng chết cần nguyên sự, nàng mang thủ thực. Ngược lại Cẩn Nguyên đã không trách tội Hoa Súc, hắn sờ sờ liên thành đầu tóc, trấn ăn nàng táo bạo tính tình, hỏi Lăng du, cho nên các ngươi tìm ta tới là vì chuyện gì? Sư phụ đều thua ở thành hề thủ hạ, thuyết minh thành hề tu vi cao thâm khó đoán, tuyệt phi ngươi ta có thể bằng được. Hung chi hiện tại Cẩn Nguyên sớm đã không thể so vâng tích. Nhưng này đó Cẩn Uyên không có nói, hắn không thích trước mặt người khác yếu thế. Hôm nay ta tới là có hai việc muốn nhờ. Lang du thản nhiên. Cẩn Uyên tò mò, ngươi Câu ta, có lẽ là bởi vì thần tộc chuyển thế, Lăng Du luôn luôn không mừng yêu ma, trả thù không được thành kiến, chỉ là kính nhi viên chi, húng chi nếu không có cần uyên, có lẽ không cần lại chờ một đời mới có thể làm hàm xương đế cơ sống lại. Nhưng trước mắt có lẽ lăng Du cũng là thật sự không có cách nào mới có thể hướng cần uyên mở miệng. Thứ nhất, thành hệ muốn bài trừ kết giới, có thần tộc nguyên thần càng vì dễ dàng, nhưng thần tộc đều ở cửu trọng thiên ở ngoài, ta hy vọng ma quân có thể tạm thời phù hộ linh tê. Không ngừng là ta tư tâm, càng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Hắn nói lời này khi, Linh Tê vẫn luôn ở bên túi đầu, không nói một lời, hẳn là ở nơi phát ra hóa thành phía trước hai người như vậy sự liền trải qua thương nghị. Kết quả tất nhiên không cần phải nói, Linh Tê từ nhỏ đến lớn đều nhất nghe lăng Du nói. Liên thành bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở vua Hàm Quốc kết giới thời điểm, Linh Tê cảm thấy chính mình so ra kém hoa súc cùng hàm sương, các nàng là cứu vất thương sinh anh hùng, mà chính mình chỉ chiếm cái tên tuổi. Thậm chí cái này tên tuổi lại qua đi 10 năm hơn đều ở liên thành trên người Nghĩ đến Linh Tê khẳng định cũng tưởng một ngày kia có thể danh dương thiên hạ Nhưng chân chính thiên hạ đem khinh Nàng lại muốn giống rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi Tất nhiên trong lòng sẽ có ngàn vạn không muốn Kỳ thật lăng du nói cũng đều không phải là không có đạo lý Rốt cuộc Linh Tê hiện giờ chính là cái hương bánh trái Vô số người đều nhìn chầm chầm nàng Chi bằng trốn đi, mắt không thấy tâm không thiền Chầm mặt sau khi Liên thành đi trước qua đi rắt lấy Linh Tê tay vừa lúc Ngươi đi theo ta, nếu là có cái nguy hiểm, ngươi còn có thể bảo hộ ta, đánh đánh dứt dết, khiến cho bọn họ đi làm. Linh tê cười khổ nói, hảo, sư tỷ quay đầu lại ta bảo hộ ngươi. Liên thành lắc lắc Linh tê tay, chuyện thứ nhất ta giúp ngươi xử lý tốt, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, là ta muốn hỏi ma quân mượn một kiện đồ vật. Lăng du nhấp môi, không biết, quỷ ấn khí có không ở ma quân trong tay? Quỷ ấn khí? Cái này đem cẩn nguyên cũng hỏi ngốc, căn cứ sách cổ ghi lại. Quỷ Ấn Khi đã phong ở đảng viên Sơn kết giới, nếu hiện giờ kết giới bị Thành Hề đánh vỡ, như vậy Quỷ Ấn khí rất có khả năng rơi vào hàn tay. A Quỷ Ấn khí không phải ở Hoa Súc trong tay sao? Tuy rằng khi đó Liên Thành còn thấy không rõ lắm, nhưng là rõ ràng nghe thấy Hoa Súc đem một thứ giao cho chính mình trên tay thời điểm nói đó chính là Quỷ Ấn khí còn nói là nàng từ Thành Hề bên người trộm trở về. Thấy Lăng Du cùng Cẩn Nguyên đều nhìn chính mình, Liên Thành trong nháy mắt cũng có chút không lớn tự tin, Hoa Súc tôn thượng đã từng nói qua Chỉ là ta lúc ấy thấy không rõ lắm, nhưng thân thủ sơ qua, một cái ngăn nắp đồ vật hẳn là chính là quỷ ấn khí. Đúng rồi, Lang Du sư huynh vì cái gì sẽ hỏi chúng ta tới tìm quỷ ấn khí? Là cái dạng này. Lang Du lấy ra một chương thư tín, hoa súc tôn thượng bị thành hề giam lỏng lên trước đã từng cho chúng ta chuyển quá một phong thơ, nói rằng nếu xảy ra chuyện, khiến cho chúng ta nơi phát ra hóa thành, tìm cần nguyên ma quân cùng quỷ ấn khí, hiện giờ cực lạc cung rơi xuống không rõ, chỉ cần có quỷ ấn khí. Thành hề nhất định thua. Từ từ, liên thành đánh gãy lang du, quỷ ấn khí như thế nào khi nào đến cẩn nguyên trong tay, còn có cực lạc cung, cực lạc cung đi nơi nào. Đáng tiếc nàng này đó nghi vấn cũng không có người có thể giải đáp. Mà có thể giải đáp người, hiện giờ đang ở trước đây giam giữ cẩn nguyên cái kia trong địa lao. Thành hề đẩy ra cửa đá tiến vào địa lao, nguyên bản trống dông địa lao giờ phút này giót không ít thủy, bốn phía một mảnh tối tăm, theo thành hề tiến vào mới hơi hơi sái nhập một chút tối tăm quang. Từ phía vách tường kéo dài ra tới xích sắt bó chỗ ở lao chung gian người, tóc dài tán loạn, rũ đầu không biết sống chết. Thành hề nâng lên nàng cảm, động tác mềm nhẹ, dường như sợ dọa đến nàng giống nhau, lao khô trên má nàng bùn đất, thở dài nói, khanh buồn dai nhân, nề hà tử tặc. Thật lâu sau, tiên tĩnh địa lao mới phát ra một tiếng hử lạnh a 84 kỳ sẽ! Ngày thứ hai lăng du liền phải đi. Tuy rằng không có bắt được quỷ ân khí, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục chậm trễ đi xuống. Mấy ngày trước đây Xuyên Vân lâu trưởng môn đi về coi tiền, Ân Tuyết Y Y hề vừa mới từ trên giường dưỡng hảo thương bỏ dậy liền mặc áo tang đi vì phụ thân túc trực bên linh cứu. Phụ thân hạ táng không lâu, còn chưa từ bi thương trung phục hồi tinh thần lại liền bị Không Châu bắt chó đi, cải đi thu thập thành hề chọc hạ một đống cục diện dối rắm. Cùng lúc đó, dấu Nguyệt phái Tố Hy cũng dẫn dắt dấu Nguyệt phái đệ tử hướng thành hề tuyên chiến. Quảng Minh môn càng không cần phải nói, Lăng Du tiếp trưởng môn lệnh liền ổn định vững chắc ngồi trên trưởng môn vị trí. Hiện giờ ba phái hoàn toàn là tân đồng lứa đệ tử tiếp quản. Từng có người ta nói tổ tiên như núi cao, tiểu bối như cắt sỏi, nhưng luôn có một ngày, núi cao biến thành Thương Hải Tăng Điển, cắt sỏi trở thành tân núi cao, khởi động một mảnh thiên địa. Nói tốt liên thành cùng Linh Tê đưa Lang Du, nhưng trên thực tế chỉ có Linh Tê lôi kéo Lang Du nói cái không ngừng, lưu luyến không rời bộ ráng. Lang Du vẫn luôn thấp giọng Trần An, cuối cùng không biết ở Linh Tê bên thai nói câu cái gì, chọc đến Linh Tê mặt đỏ thai hồng mới buông ra tay Lăng Du xa xa hướng Liên Thành không lưng chắp tay hành lễ, đã là cáo biệt, cũng là giao phó. Liên Thành gật đầu, xem như đồng ý. Chờ Lăng Du đi rồi Liên Thành mới tiến lên đem Linh Tê Tún trở về, hắn vừa rồi là nói trở về lúc sau liền phải cưới ngươi sao. Đem ngươi tao thành như vậy. Sư tỷ Linh Tê che lại đôi mắt, chỉ là nổi giận mà kêu như vậy một tiếng, không có phủ nhận. Ở Liên Thành nhận chi chung chính là khẳng định. Đừng che, càng thêm giống cái con thỏ. Yên tâm. Hắn nhất định sẽ trở về Bọn họ ra tới không khéo vừa lúc rơi xuống vũ Tinh miệng trong màn mưa lăng du thân ảnh càng thêm mơ hồ không rõ Nhưng Linh tê như cũ nhìn phía trước Không chút để ý trả lời Ta biết, ta chỉ là sợ hãi Còn có điểm luyến tiếp Ấn Linh tê cũng không có phủ nhận Ngược lại hỏi Liên Thành Sư tỉ tự hồ cùng cẩn huyền ma quân rất ít tách ra Mỗi lần tách ra thời điểm ngươi sẽ không không tha sao Không nghĩ đem hắn lưu lại sao Liên Thành mở ra dù giấy Đã rơi xuống nửa ngày vũ châu, trên mặt đất đều là giọt nước, không cẩn thận bắn khởi nước bẩn làm dơ liên thành góc váy, làm nàng nhớ tới lúc trước ở lính thành phố rượu chùa cùng Cẩn Uyên thưởng hoa sơn chi chính mình không cẩn thận làm dơ váy khi Cẩn Uyên không ngo. Người kia rõ ràng ngoài miệng nói được không chút nào tương quan, cố tình lại thích đem Liên Thành hết thảy đều về vì chính mình còn hạt. Đem Liên Thành vòng ở chính mình địa bàn chung, đem nàng bảo hộ an an ổn ổn, liền một giọt nước tử đều không thể lây dính. Nhưng đối với Linh Tê vấn đề Liên Thành chỉ có thể nói, thiền ngự chung có câu nói kêu sẽ giả định ly, ta phía trước cũng nghe quá một câu kêu nhất kỳ nhất hội. Nói cách khác cả đời chỉ có một lần duyên phận, nhưng người với người chi gian tổng hội có ly tán là lúc, cương cầu không tới, chi bằng thản nhiên buông tay. Cũng không biết Linh Tê rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu, dù sao ở Liên Thành xem ra chính là như thế, cho nên nàng có thể làm, chỉ là đem hết toàn lực đem phân tán là lúc chậm lại, càng muộn càng tốt. Về đến nhà, Linh Tê mới bỗng nhiên nhớ tới hỏi. Cẩn nguyên mà quân đâu? Liên Thành sư tỷ ngươi có biết hay không Cẩn nguyên mà quân đi nơi nào? Hẳn là đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Sở dĩ nói hẳn là, là bởi vì Liên Thành cũng không biết Cẩn nguyên cũng đi nơi nào, sáng sớm lên liền không thấy bóng người, đệm chăn cũng là lạnh băng, có lẽ đêm qua liền thừa Liên Thành không chú ý chạy. Nhưng ta không muốn ăn đồ vật. Linh Tê còn ở Lăng Du rời đi bi thương chung chậm chạp không có khôi phục lại. 300 năm thời gian không trải qua đồng ý lặng yên trôi đi. Có chút người không muốn lớn lên thời gian cũng không thể lợi hà. Hảo, nàng không muốn ăn đảo tỉnh Liên Thành phiên thoái. Liên Thành liền tống cổ nàng về phòng chính mình tương tâm, chính mình dọn cái ghế dựa ngồi ở dưới hiên nghe vũ. Một canh giờ, trời mưa lớn, tí tách tí tách từ mái thượng rơi xuống, tích đầy đất, Liên Thành cảm giác có điểm lãnh. Hai cái canh giờ, vũ thế không giảm, hồ nước tràn đầy, toàn bộ sân cơ hồ đều là thủy. Liên Thành cảm thấy tay chân đều mau đông lạnh chết lặng. Không biết qua bao lâu, Mưa đã cạnh, hô hấp gian đều là bùn đất mùi hương, Liên Thành từ nguyên bản ngồi đến thẳng tắp đến sủi lơ ở ghế trên, đầu phóng không, bắt đầu hoài nghi chính mình vì cái gì muốn ngồi lâu như vậy. Môn bị người đẩy ra, kéo kẹt một tiếng, Liên Thành đứng lên, nhưng ngồi lâu lắm, chân cẳng tê dại, mới vừa đứng lên liền lại ngã hồi ghế trên. Đôi mắt mở rất lớn nhìn về phía trước, nhìn cần đuyên đi vào tới, dường như không có việc gì đối nàng cười nói, như thế nào, cô ý ngồi ở chỗ này chờ ta sao. Hắn mới vừa nói xong câu đó, Liên Thành liền đứng dậy dọn ghế dựa trở lại phòng, còn đem môn mang lên. Cần Nguyên đẩy cửa tiến vào, thấy Liên Thành ngồi ở trên giường xoa càng chân, cẩn Nguyên tiến lên giúp nàng xoa, ôn nhu hỏi, tay chân lạnh lẽo thể hư sao? Trột dạ, em đẹp mà như thế nào còn trột dạ thượng, làm cái gì chuyện xấu? Lời này nói được, đảo tựa nhà Ai Phu quân bắt lấy làm chuyện xấu tiểu nương tử, lại không hiểu rõ minh là chính mình làm chuyện trái với lương tâm, lại tại đây cắn ngược lại một cái. Nhưng Liên Thành không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng thân chính không sợ bóng tà, đẩy ra cẩn nguyên tay, không thấy hảo tự ra phu quân, làm hắn ngày ngày không về nhà, ngươi nói, này có phải hay không ta sai? Có lẽ, không phải, có lẽ. Liên Thành lặp lại, vậy ngươi còn cảm thấy là ta sai lâu, hừ. Nhận sai không thành khẩn, Liên Thành bồi quá thân không đi xem hắn, cô ý nói, nếu là ta sai, ta đây cũng không có thể ra sức thỉnh cầu kia phiền ta này người vợ tàu khang phu quân khắc tìm tân hoan. 7 phân khí lời nói, 3 phần lại là chân tình. Từ bọn họ chạy trốn tới nguyên hóa thành ngày ấy khởi liên thành liền vẫn luôn lo sợ bất an. Nguyên bản đại kết cục là cần nguyên thành ma, phá vỡ kết giới, tưởng lấy lục giới vì chính mình tuân táng. Cuối cùng 10 chương liên thành đều là ở viết kết giới tan vỡ sau lục giới hạo kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, liên thành mới có thể bị truyền tống đến tiểu thuyết chung, mục đích chính là làm cẩn nguyên không hề chấp niệm với hoa súc, ngược lại đến liên thành trên người, lấy này tới tránh cho cuối cùng đại kiếp Nhưng ai ngờ đến còn sẽ có cái thành hề, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, vị này hiện giờ làm sự đối lập nguyên thư chúng Cẩn Nguyên có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng Tây Vương mẫu đáp ứng hàm xương đế cơ sống lại lúc sau liền sẽ tới tương trợ, nhưng Liên Thành phòng trừng kia cũng cần hảo một đoạn thời gian. Mà Cẩn Nguyên, chú định không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng Liên Thành lại không nghĩ Cẩn Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi. Có lẽ Cẩn Nguyên cho rằng hắn không ra tiếng rời đi Liên Thành liền sẽ không biết, mặc dù đã chết Liên Thành cũng sẽ không khổ sở Ở nguyên hóa thành cái này thế ngoại đảo nguyên an ổn độ nhật Anh Minh thần võ ma quân đại nhân Chỉ có tại đây loại sự thượng mới Có thể có vẻ như thế hấu trĩ Phía sau Cẩn Nguyên không có rời đi Ngược lại là Liên Thành càng nghĩ càng bị khuất Tưởng cùng Cẩn Nguyên nói rõ ràng Nhưng lại cảm thấy chính mình mở miệng Sẽ có vẻ thật mất mặt liền đem bàn tay đến một bên Bắt trước cất bước động tác về phía sau mặt bỏ một đoạn Sau đó mở ra Cần Nguyên không có lý nàng Cẩn Nguyên thế nhưng không để ý tới nàng Liên Thành sinh khí quyết định bất hòa hắn nói chuyện, ít nhất hai cái canh giờ. Nàng vừa định lùi về đi tay, lại đột nhiên cảm giác được cẩn nguyên nắm lấy cổ tay của nàng, vớt vé trên cổ tay đột ra tới kia khối xương tay, đem nàng lạnh băng tay ấm áp, sau đó trực tiếp đem nàng kéo dài tới chính mình trong lòng ngược quên lại, bám vào nàng bên thai hỏi, ta thê quá hùng không dám lại tìm. Người là không dám, vẫn là không nghĩ giấu ta. Liên thành trực tiếp vạch trần, nếu người là người thông minh, vậy đừng quên co, thành thật công đạo, hôm nay một ngày rốt cuộc đi đâu Này nhưng như thế nào cho phải, ta không thông minh. Cần Nguyên nắm lấy Liên Thành lạnh léo tay cho nàng sửa ấm, bắt đầu chơi khởi vô lại. Cửa sổ thấu tiến một kia ánh sáng, chiếu vào trước giường treo màn che thượng, Liên Thành tránh ra một bàn tay, đi cảm thụ kia phiến quang mang đến ấm áp chậm gì gì nói, ngươi lại cùng ta càng quái, tin hay không ta cắn ngươi. Nói còn uy hiếp tính mà lộ ra bén nhọn hàm răng. Lần này Cần Nguyên rốt cuộc không có lại nói chêm chọc cười, thật lâu sau, chỉ nghe thấy hắn một tiếng thở dài. Cần gì phải hỏi như vậy nhiều đâu, liên thành, ngươi chỉ cần chờ, đứng ngoài cuộc, cái gì đều không quan tâm, ở cái này cái gì đều không có phát sinh quá địa phương chờ đợi hết thẻ kết thúc. Bởi vì đã khuya, kia sợi bóng lượng bất quá dây lát lướt qua. Liên thành chở tay kéo xuống màn tre, đem hết thẻ đều che ở bên ngoài, muộn thanh nói, chính là vẫn luôn chờ đợi, thật sự thực dày vò a Chẳng qua một ngày nàng liền cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, kia ngày sau đâu, đang chờ đợi chung vượt qua lâu lâu dài dài. Đó là như thế nào một loại ác ngộng Cần Nguyên phía trước ở lo được lo mất trung vượt qua 300 năm, hiện giờ lại muốn cho Liên Thành không hề chờ mong chờ đợi, này nên gọi làm báo ứng sao. Cuối cùng Cần Nguyên vẫn là nói, phòng chừng là bởi vì Liên Thành cô đơn sườn mặt quá mức làm người đau lòng, nguyên hóa thành không cùng ngoại giới thông. Nhưng lúc trước ngươi cùng sư phụ nói qua nơi này có yêu quái, ta có chút tò mò mà thôi, liền muốn đi xem, chỉ thế mà thôi. Nói lên yêu quái, Liên Thành nghĩ đến bên cạnh kia tòa sân. Thanh chủ phủ bị thua sau liền cũng vẫn luôn không đặt, bởi vì phía trước chủ quá yêu tà người khác không dám mua. Nếu không phải ở ngay lúc này Liên Thành còn rất tưởng thừa dịp tiện nghi mua tới, chờ cái 3-4 năm đãi nổi bật một quá qua tay bán đi phòng trừng có thể tránh không ít tiền. Liên tính bán không xong cũng không sao, vừa lúc nàng nơi này có điểm tiểu, hai cái sân đã thông liền đại chút, đến lúc đó những cái đó bằng hữu tới có thể ở khai. Chỉ tiếc trước mắt này đó giới hạn trong tưởng tượng. Liên Thành hỏi, xác thật. Ta tại đây ở 2-3 năm, nếu tô thành chủ cùng tô vọng thật là yêu tả, phòng trừng đã sớm xuống tay. Lúc ấy hoa súc tôn thượng nói cho ta là bởi vì ta huyết đưa tới yêu quái thượng tô vọng thần, nhưng ta tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Bọn họ đích xác vì ngươi mà đến, nếu không phải sư phụ, chỉ sợ ngươi sớm đã giữ nhiều lành ít. Cần nguyên ôm chặt liên thành, ngươi thật sự là quá không cho người yên tâm, nếu ta đi rồi ngươi lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cho nên, lần này ngươi cùng ta cùng nhau đi. Thật vậy Trăng? Liên Thành kích động hỏi, ngươi sẽ không bỏ xuống ta phải không? Đương nhiên sẽ không. Khi nào? Nàng cơ hồ là một khắc đều chờ không kịp. Cần uyên bị nàng nôn nóng chọc đến bật cười, mấy ngày nữa, chờ, Thành Hề cùng sư phụ thành hôn thời điểm. Ma giới tân nhiệm ma quân Thành Hề sắp nên thú Nguyên Quảng Minh môn tôn thượng hoa súc, ngày đại hôn định ở 3 tháng sơ tam. Thành Hề ma quân bị hạ thập Lý Hồng trang nên thú gia nhân, lục giới đã chịu mời đến khách nhân sôi nổi đi trước. Ma buổi hôn lễ này tân ương, vừa mới từ âm ú ở mức điệu lao bị người kéo ra tới. Ánh mặt trời quá mức chói mắt, nàng đôi mắt nửa mị, sờ sờ tính toán canh giờ, nhật tử lập tức liền đến. 85 trở về. Bên ngoài là nhân gian luyện ngục, ma cung hôm nay đảo nhất phái hỉ khí dương dương. Đã là tân nhiệm ma quân đại hỉ chi nhật, càng là ma tộc ở lục giới lập vì là lúc, tư thế tự nhiên không nhỏ. Ma cung trên giới đều treo đầy màu đỏ lụa mang, đêm này nhất quán u ám bao phủ cung điện thêm vài phần vui mừng. Yêu ma hai giới có uy tín danh dự tộc trưởng trưởng lão toàn tiến đến đưa lên chúc mừng. Nghe nói thành hề lúc trước còn cấp tiên giới cũng hạ thiếp giới lang du còn hảo, thậm chí còn có thể khoan dung rộng lượng mà làm tiến đến truyền tin người mang tin tức cấp thành hề mang câu lời chúc mừng. Ân tuyết y trực tiếp thiêu thiếp cưới, đem kêu người mang tin tức đánh ra đi, tố hy căn bản không gặp người này. Rõ ràng khiêu khích, nếu là bọn họ tới liền chỉ do đầu vóc có vấn đề. Nhưng cũng không ngại ngại chính sảnh bày 30 mấy bản thực rượu khách khứa nối liền không Lệnh hốt cũng hảo, xem náo nhiệt cũng thế, tóm lại đủ náo nhiệt. Nhưng mặt sau lại là hoàn toàn tương phản bầu không khí. Phía trước có nhiều náo nhiệt mặt sau liền có bao nhiêu yên tĩnh. Một đám người quỳ mãn viện, lặng ngắt như tờ, quỷ dị hơi thở ở phía sau điện tràn ngập. Thật lâu sau mới có cái lớn mật lão nô tiến lên gõ cửa, "Phu nhân." "Phan." Tựa hồ có thứ gìn đện ở trên cửa, sinh xôi đem kia không biết tốt xấu lão nô tưởng lời nói tạm trở về. Lão nô run như run rẩy, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Tôn thượng, thời điểm không còn sớm, xin cho nô tỷ hầu hạ ngươi thay quần áo rửa mặt chải đầu đi, nếu là chậm trễ canh dở, ma quân tới, sợ là muốn trách tội ta trở. Như cũng là lặng im, lại quá một hồi mới nghe thấy bên trong đáp, vào đi. Lao nô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh tống cổ nô tỷ gã sai vật đi vào. Phòng trong lụa đỏ khắp nơi, ánh nến leo lát, tầng tầng màn che hạ mơ hồ có thể thấy được một nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, chính thưởng thức một phen kim châm. Nghe thấy các nàng tiến vào đem kim châm thu vào trong tay, không chút để ý hỏi, hiện giờ giờ nào? Đã là giờ thịnh, lại quá hai cái canh giờ đại lễ liền muốn bắt đầu. Hai cái canh giờ, làm chút sự đã vậy là đủ rồi. Các ngươi vào đi. Tỷ nữ người hầu tiến lên sốc lên màn tre, nối nuôi nhau mà nhập, trong tay phủng đẹp đẹp quý giá phi phạm ngũ phượng khăn quần vai, hồng chói mắt. đảo mắt canh giờ đã đến, bên ngoài truyền đến chiêng trống đàn sáo thanh, hiện nhiên là trở nên tân nương tiệu hoa tới rồi. Nguyên bản chính là ở Ma cung chung gà cưới, cái gọi là Kiệu hoa bất quá là đem tân nương từ sau điện nâng đến sảnh ngoài, nhưng không ngại ngại trường hợp cũng đủ náo nhiệt. Đã trang điểm trải chuốt chỉnh tề hoa xúc vợ chăn thượng khăn đoan, bị người đỡ lên tiểu hoa, mảnh chóng dung, bên ngoài hết thể đều ngăn cách ở lụa đỏ dưới, nhưng ngăn cách không được bên ngoài kèn sona đàn sáo thanh. Nàng buông tay, phía trước chấp kiếm sát yêu đôi tay hiện giờ mang mãn kim xuyến ngọc hoàn, nhưng suy yếu vô lực. Hoa xúc nỗ lực tụ linh, linh lực chỉ ở đầu ngón tay quanh quẩn còn không bằng phía trước 1/10. Cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, tự rêu cười cười, không nghĩ tới chính mình chung có một ngày cũng sẽ rơi xuống mặt người sâu xé nông nỗi. Hoa súc rút ra phía trước giấu đi kim châm, tâm niệm sở động, kim châm biến mất không thấy. Bên ngoài còn như thế, chính sảnh càng là náo nhiệt phi phàm, lui tới khách khứa mang theo chuẩn bị hạ lễ sôi nổi chúc mừng thành hề đại hỷ, hoàn toàn không màng không lâu trước đây nơi này còn có một vị khác chủ tử. Thành Hề hôm nay cũng ăn diện lộng lẫy, mặt mang cười nhạt nghênh đón khách nhân chờ nhìn đến Hỉ Nương mang theo hoa súc đi vào tới khi, nguyên bản khách sáo tươi cởi ra tăng vài phần, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, trân trọng tiến lên dắt quá lụa đỏ một khắc đầu. Tiểu nhân đắc trí, lưu tâm gặp báo ứng. Ở mọi người xu nịnh trong tiếng thành hề nghe thấy hắn bên người người tới như vậy một câu. Cũng không chỉ là đối mặt hoa súc thành hề cũng không tức giận vẫn là ở trước mặt mọi người hắn vô pháp tức giận, chỉ là như cũng đang cười, cũng không đáp lại. Có lẽ bởi vì hoa súc đối thành hề toán hận quá thịnh, thế nhưng đều luyện thành miệng quá đen. Hai người đang muốn đi vào chính sảnh bái thiên địa, chợt nghe bên ngoài chạy bằng khí, theo sát nghe thấy bên ngoài thủ vệ chuyển đến hét thảm một tiếng, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy ngoài cửa đứng một huyền y hề thiếu niên, phía sau đi theo một tư sắc kiểu diễm thiếu nữ. Ở đây đều là ma cung người xưa, tự nhiên nhận ra được này đó là tiền nhiệm ma quân cẩn nguyên cùng thiếu quân liên thành. Ma cung đại hôn, lại không người biết sẽ ta này chủ nhân một tiếng, không khỏi quá không thích hợp. Cẩn nguyên ngữ khí nhạt nhạt, nhưng lại ép tới mọi người không dám đầu Tuy nói hiện giờ là thành hề làm chủ, giống như hắn chiếm thượng phong. Nhưng là mấy tháng trước Cẩn Uyên dẫn dắt các tướng sĩ đánh đuổi phản quân Ly Vũ còn như cũng ở không ít người trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu nói chân chính không màng hơn thua, chỉ sợ chỉ có thành hề một cái, hắn thậm chí tiến lên một bước đem hoa xúc hộ ở sau người, tựa hồ sợ Cẩn Uyên thương đến nàng, ngươi trở nãi ma tộc phản đồ, trước đây lòng ta từ nương tay chưa từng sạch sẽ sát tuyệt, các ngươi lại không biết hối cải, còn dám ở ta ngày đại hôn tìm tới mu tới, quá mức kiêu ngạo nay đổi trắng thay đen năng lực, quả thực mấy trăm năm đều không thấy lưu bước, càng thêm tinh tiến. Bất quá hiện tại Cẩn Nguyên đã không phải lúc trước dễ dàng đã bị trọc bực thiếu niên, tâm bình khí hòa đối hắn giảng, rõ như ban ngày, nói cái gì nói mớ. Phòng trưng thanh hề cũng bị Cẩn Nguyên ngẹn đến, sắc mặt khẽ biến, hôm nay nãi ta đại hỷ chi nhật, có cái gì ân oán tình thủ, chúng ta ngày sau nói tiếp. Người ta chi gian, còn nói cái gì ngày sau. Vừa dứt lời, Cẩn Nguyên đột nhiên ra tay, tay trái xúc lực Một trưởng phách về phía Thành Hề, đem bốn phía lũa đỏ đèn lồng ném đi trên mặt đất, quanh thân người trốn tránh không kịp, bị trưởng phong thương đến, Thành Hề lù lù bất động, hắn phía sau chính là hoa súc, nếu hắn một trốn, thương tất nhiên là hoa súc, hắn không chút hoang mang rỗi tay ngăn trở. Đã có thể vào lúc này liên Thành hiện lên mọi người, một phen từ Thành Hề phía sau đem hoa súc mang theo lại đây, dây lắt gian lại về tới cẩn nguyên bên người. Tốc độ cực nhanh thế nhưng liền Thành Hề đều không có thấy. Thành Hề tay một r Nhưng trước có Cẩn Uyên mãnh lực tiến công, phía sau Liên Thành động tác thật sự là mau, dưới tình thế cấp bách chỉ bắt lấy Hoa Súc khăn đoan. Khăn đoan dưới hoa súc khuôn mặt trắng nõn, chưa vấn tóc chưa lý trang, đem kim quang lấp lánh mũ phượng hủy đi ném xuống đất, thở dài một hơi, các người nếu không tới, ta còn chính phòng trừng muốn như thế nào cùng hắn đồng quy vu tận đâu. Từ bắt đầu hoa súc liền đoán trước đến Cẩn Uyên cùng Liên Thành sẽ đến. Nàng mơ hồ có thể nhìn đến tương lai, nhưng cũng chỉ là mơ hồ, rốt cuộc sự thành do người, sở dĩ như vậy khẳng định. Tất cả đều là đến từ chính đối Cẩn Nguyên cùng Liên Thành tín nhiệm. Người thế nhưng, đối với ta như vậy, Thành Hề vẫn luôn thực bình tĩnh, chỉ là nhìn đến hoa xúc khi mới có trong nháy mắt thất thố. Theo bản năng Liên Thành cảm thấy Thành Hề này trạng thái không đúng, phản phất là hắn tình nhân cũ cho hắn Beo đỉnh nón xanh giống nhau, vô cùng đau đớn, rồi lại không thể nơi hả. Liên Thành, mang sư phụ rời đi. Vô luận là cái gì nguyên nhân, Hiển nhiên Thành Hề đã bị chọc bực, toàn lực công kích Cẩn Nguyên. Liên Thành lập tức làm liên thành cùng Hoa Súc rời đi, chỉ có các nàng an toàn cẩn duyên mới có thể tâm an. Biết chính mình lưu lại cũng vô dụng, liên thành lập tức mang theo Hoa Súc rời đi. Rốt cuộc ở Ma cung trụ quá lâu như vậy, thực mau liên thành chỉ bằng mượn chính mình đối địa thế quen thuộc tránh được thủ vệ tầm mắt mang theo Hoa Súc đi ra ngoài, chờ chạy đi lúc sau liên thành mới phát hiện không thích hợp. Nàng thăm thượng Hoa Súc mạch đập, không dám tin tự hỏi, trên người của ngươi vì sao cảm thụ không đến linh lực lưu động? Nguyên bản Hoa Súc chính là người chết. Nàng có thể sống lại toàn dựa lúc trước cùng Cực Lạc cung làm giao dịch, đổi đến cùng Cực Lạc cung tương sinh gắn bó. Cũng là Cực Lạc cung linh khí cung cấp môi dưỡng hoa súc bất tử bất diệt, làm nàng mặc dù chết đi cũng không cần cùng Liên Thành thành hề giống nhau cần mượn dùng nhiếp hồn châu mới nhưng trọng sinh. Nhưng hiện tại Liên Thành chút nào cảm thụ không đến hoa súc trên người linh lực tồn tại. Thành Hề đem tay nhốt ở thủy lao chung, lập hạ 9981 đạo phong ấn, phong bế ta bảy gân tám mạch, sau đó làm ta linh lực chậm rãi tán loạn. Nàng nói nhẹ nhàng, lại làm liên thành hít hà một hơi. Nếu đổi làm người khác, không có linh lực nhiều lắm biến thành người thường, mấy năm tu vi hủy trong một sớm, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng Hoa Súc bất đồng, linh lực là nàng lại lấy sinh tồn căn bản, không có linh lực nàng căn bản chịu đựng không nổi này phụ sớm đã chết đi thân mình, có lẽ qua không bao lâu liền sẽ hồn tán mà chết. Người liên thành cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo, nàng tưởng an ủi Hoa Súc, nhưng Hoa Súc nhìn qua so nàng còn lạc quan, phảng phất sắp muốn chết không phải nàng giống nhau cùng với quan tâm ta, không bằng trước quan tâm quan tâm nhà người phu quân. Có ý tứ gì? Hướng ngươi phía sau xem. Các nàng phía sau là ma cung, mà ma cung trên không không biết khi nào mây đen răng đầy, mây đen chi ràn xuất hiện một cái thật lớn động, giống hác động giống nhau, không ngừng cắn nuốt trên mặt đất hết thảy. Nơi xa còn cùng với sao băng xẹt qua. Liên thành nẹn họng nhìn chân chối, những cái đó đều là cái gì? Thành hề đem đản viên sơn kết giới tiến đến gần, hắn đang toàn lực phá vỡ kết giới lỗ Tiên giới các phái đệ tử đang ở tới rồi ngăn cản hắn, nhưng chỉ sợ cũng là uổng phí sức lực. Kết giới còn có thể gì? huống hồ hắn làm như vậy là điên rồi sao? Phía trước Thành Hề mơ ước kết giới liên thành còn có thể lý giải, rốt cuộc có quỷ ấn khí, nhưng là hiện tại quỷ ấn khí đã tới tay, kết giới mở ra kia ti cái khe đủ để dẫn tới lục giới không yên, nếu hoàn toàn sự kết giới rách nát, lệ khí tứ tán, hậu quả không dám tưởng tượng. Thành Hề cũng không nhất định sẽ chiếm được chỗ tốt. Hoa súp ống ngực, áp xuống đau đớn. Trả lời Liên Thành, chỉ cần cũng đủ cường đại, cái gì đều có thể làm. Húng hồ thành hề đã sớm là người điên, cùng một cái kẻ điên đánh nhau, chúng ta cũng không có phần thắng. Không xong, cần uyên. Ngươi làm gì đi? Hoa xúc tay mắt lenh lẽ ngăn lại chuẩn bị trở về chạy Liên Thành, đổ hập xuống một đốn trách cứ, không muốn sống nữa có phải hay không? Hắn khởi điểm làm ngươi chạy ra tới chính là làm ngươi trốn xa xa mà, ngươi hiện tại trở về làm cái gì? Làm hắn phân tâm, sau đó song song chết ở thành hề trên tay. Làm một đôi khổ mệnh nguyên lương hoàng tuyển trên đường chờ tái tục tiền duyên phải không? Chính là cẩn nguyên trên người đã không có si vưu tinh huyết, hắn đánh không lại thành hề. Liên thành cấp đều mau khóc ra tới. Lúc trước như thế nào tưởng là một chuyện, hiện giờ chân chính đối mặt, muốn liên thành như thế nào có thể đứng ngoài cuộc. Có lẽ hoa súc nói không tồi, đồng quy vưu tận làm một đôi khổ mệnh nguyên lương trên cầu nại hà làm bạn cũng là không tồi lựa chọn. Hoa súc tựa hồi nhìn ra nàng tâm tư, liếp xéo nàng liếc mắt một cái thở dài nói. Hóa ra ta không phải giáo hơn ngươi, còn cho ngươi để ra cái tỉnh, hành, nếu ngươi quyết ý như thế, ta giúp ngươi. Nàng kéo xuống liên thành tấn gian kim châm, ở trường gian hóa thành một khối in đá, để còn cấp liên thành, thành hề tâm tâm niệm niệm quỷ ấn khí, hiện giờ trên đời duy nhất tàn lưu thần khí, lấy hảo, có thể làm được chỗ nào bước, toàn xem các ngươi tạo hóa. 86 đêm trước, sát khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến, dũng bánh vào ma cung. Thành hề phỏng trừng thật sự không muốn sống nữa, hắn thiết hạ huyết trận đem thiên địa vì đỉnh lô, luyện hóa sát khí, làm tất cả mọi người vì hắn tu táng. Đại địa không ngừng lay động, phòng ốc sập, đảo mắt hoa lệ ma cung liền trở thành một đống phế tích. Cẩn Uyên toàn lực cùng thành hề đối kháng. Nơi nhìn đến đều là thi thể hài cốt, bên tai không ngừng xoay chuyển tiếng kêu thảm thiết, là có người đã chịu sát khí ảnh hưởng, chống cự không được, nổ tan sát mà chết. Đột nhiên có cái nữ tử kêu thảm thiết chuyển đến, Cẩn Uyên tâm thần vừa động, thiếu chút nữa bị sát khí quấy nhiễu. Dường như liên thành thanh âm. Nhưng chỉ có một cái chấp mắt Cẩn Nguyên liền khôi phục lại, Liên Thành đã bị sư phụ mang đi, nàng sẽ bình an không có việc gì. Chuyện tới hiện giờ, cường căng có tác dụng gì, không bằng ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Thành hề đã điên rồi, trên người không biết là hỷ phục hồng vẫn là vết máu, phát quan không biết rất ở nơi nào, tóc tán loạn, càng thêm giống người điên, mặc dù là biến thành kẻ điên, hắn vẫn là muốn áp xuống Cẩn Nguyên một đầu. Thúc thủ chịu trói người liền sẽ thu tay lại sao? Cẩn Nguyên Lý Bình tấn gian tán loạn phát, nếu như thế chi bằng dùng tay một bác, có lẽ hôm nay chết liền ngươi một cái. Hừ. Thành Hề khinh thường với Cẩn Uyên mạnh miệng, chuyện tới hiện giờ, ngươi cư nhiên còn thấy không rõ tình thế, huống ta lo lắng rẻ rấu ngươi một hồi, lại là cái du mục. Đại ta trận pháp đại thành, liền trước dùng ngươi máu tươi tế trận. Chỉ sợ ta máu tươi, ngươi chịu không nổi. Như vậy quá mức khiêu khích tụi hồ làm Thành Hề thực không mau, mây đen dây lát thổi quét mà đến, đem hắn ẩn với hát Ám, Cẩn Uyên trước mắt đều là lệnh người hít thở không thông Hắc Ám. Tùy theo một đạo tia chấp xé rách hát cám, bổ vào Cẩn Nguyên trên người, Cẩn Nguyên nghiêng người tranh nẽ, trên người quang mang nhẹ ra, miễn cưỡng ngăn trở, nhưng vẫn là cảm thấy từ đầu đến chân đều dường như bị tạc nứt giống nhau. tia chấp liên tiếp bổ tới, không bao lâu Cẩn Nguyên đã chống đỡ không được, nửa quy trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt biến thành màu đen. Có lẽ, thật sự bỏ mạng ở tại đây sao? Trên người thiết lên vòng bảo hộ đã xuất hiện cái khe, Cẩn Nguyên đứng dậy chuẩn bị lại hợp lực bác một phen Đột nhiên nơi xa xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, lòng bàn chân trận pháp đều phát sinh dị động, có người xâm nhập trong trận. Ngươi là dược nhân, dược nhân máu là thiên hạ trí bảo, ta dạy cho ngươi dùng dược nhân huyết luyện hóa quỷ ân khí, lấy thân thể trận, tự nhiên có thể phá hư trận pháp. Trên cổ tay máu tươi không ngừng tích ở quỷ ấn khí thượng, đều bị này quỷ quyệt pháp khí hấp thu, nguyên bản che kín màu xanh đồng quỷ ấn khí hiện ra nguyên lai bộ dáng, nó giống một cái hắc động, không ngừng hấp thu liên thành tinh huyết. Nhưng Liên Thành trong đầu không ngừng tiếng vọng hoa xúc câu nói kia, chống đỡ nàng đi phía trước đi. Ông, một tiếng bén nhọn hí vang đột nhiên vang lên, phản phất là lợi kiếm đánh về phía tinh thiết, phát ra đất dùng núi chuyển tranh minh. Liên Thành mở mịt ngẩng đầu, phía trước có quang mang đang tới gần nàng, một đạo màu đen thân ảnh tùy theo đi đến nàng trước mặt, Liên Thành mở to mắt, đụng phải một đôi đen nhánh con người. Từ nhìn thấy đệ nhất mặc khởi, Liên Thành liền cảm thấy cần nguyên đôi mắt rất đẹp, phản phất giống như sâu nhất tầng khoáng thạch, ẩn trong bóng đêm thường thường sẽ phát ra ánh sáng, nhưng thiếu bị người thấy. Mà nàng là duy nhất một cái có thể thời thời khắc khắc kiến thức đến kia phân ánh sáng người, dữ dội may mắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, trước mắt cái này Cẩn Uyên nàng chưa bao giờ gặp qua, trên người Huyền Y ướt rầm rề, không biết là hãn vẫn là huyết, càng sấn đến sắc mặt xanh trắng, tái nhợt môi bởi vì máu tươi nhiễm một tầng diễm sắc, như là đến từ địa ngục chỗ sâu trong diễm quỷ. Trết một cái liền bãi, hà tất lại đáp thượng một cái. Cẩn Uyên thanh âm rất thấp, Ngươi nên hảo hảo tồn tại. Bởi vì mất máu quá nhiều liên thành cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, chỉ là mờ mịt mà nhìn Cần Uyên, nhìn hắn thừa nhận trụ từng đạo thiên lôi, khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết. Hắn cũng căng không được bao lâu. Đột nhiên liên thành cảm thấy hảo tuyệt vọng, trước kia bất quá là ngẫm lại liền ngực con đau, hiện giờ thiết thân thể hội mới cảm thấy cái gì kêu trừ tâm chi đau. Lại một đợt thiên lôi đột kích, Cần Uyên đem liên thành hộ ở sau người, liên thành run rẩy mà bắt lấy Cẩn Uyên tay, quỷ ấn khi đã hoàn toàn hiện ra nguyên hình. Tại đây trong bóng đêm phát ra ưu áng quang. Liên Thành thấy thế nhẹ nhàng thở ra, Cẩn Nguyên, vung ta ra. Còn có cuối cùng một bước, lấy thân thế trận, là có thể phá hư trận pháp, dùng quỷ ấn khi toàn bộ hấp thu sát khí, có lẽ đến lúc đó dùng chính mình còn sót lại này đó linh lực còn có thể giữ được Cẩn Nguyên một cái mệnh. Nhưng Cẩn Nguyên như thế nào không biết nàng như thế nào tưởng, hán lệnh leo tay phủ trụ Liên thành mặt, không cần thật dài lông mi rũ xuống tới, giờ phút này Cẩn Nguyên nhìn qua phá lệ thuần theo. Chỉ cần ngươi nhớ rõ ta thì tốt rồi Đừng lại làm dư thừa sự Cần nguyên A Liên thành nhắm mắt lại khống chế không được mà nước nở Không được Chân trời mây đen như là sóng biển từng đợt thổi quét mà đến Che trời Bởi vì liên thành tự tiện xông vào xúc động trận tâm lại bị cưỡng chế tới Dẫn tới toàn bộ trận pháp thay đổi Nguyên bản khống chế pháp trận thành hề lọt vào phản phệ Nhưng hắn cũng không sợ Thậm chí trào phúng mà nhìn phía dưới đau khổ chống đỡ tiên giới đệ tử Lang du cùng linh tê sóng vai đứng thẳng miễn cưỡng chống lại sát khí quay nhiễu. Rốt cuộc Linh Tê vẫn là tới, liên thành cùng cẩn đuyền vừa đi, liền không người có thể quản được nàng, nàng cũng không có khả năng an tâm đứng ngoài cuộc. Lăng Du sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướp một tảng lớn, tay cầm kiếm bắt đầu run dậy. Nếu Lăng Du đã chết, cùng lắm thì hồn về thần giới, như cũ có thể làm bạch trạch thần quân, nhưng hắn mấy trăm năm nỗ lực đều sẽ hóa thành hư ảo Linh Tê vô pháp phi thăng, hàm xương đế cơ như cũ sẽ có tàn khuyết. Nhưng hắn nếu vì bản thân tư lợi hiện tại thu tay lại, liền chơ mắt nhìn lục giới điên đảo, càng cùng hắn lúc ban đầu ý nguyện hướng tả. Phía chân trời đen tối không rõ, hắc cùng bạch giao thoa, dường như một loại không tiếng động dãy ruột, ở chỗ này, ở mỗi người trong lòng đều tồn tại dãy ruột. Có lẽ ẩm ý trong tiếng lăng dù đột nhiên quay đầu nhìn về phía linh tê, phát ra một tiếng than thở, lần này ta lại muốn phụ ngươi. Phụ lúc trước lập hạ lời thề, cũng là số âm trăm năm kiên trì không ngừng chính mình. Như thế nào phụ? Linh tê giờ phút này thế nhưng còn có thể cười được, người sống một đời không cầu sử sách lưu danh, nhưng cầu không thẹn với tâm, sư minh, cảm ơn ngươi. Hai người đồng thời thu tay lại, sát khí từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn họ chuyển hóa pháp trận, toàn bộ lực lượng đối hướng trận tâm. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng cũng cầu một đường sinh cơ. Pháp trận bắt đầu chấn động, là đã chịu kịch liệt công kích nguyên nhân. Thanh hề lập giữa không chung chung, nhìn phía dưới con kiến giống nhau người, 10 ngón khẩn khấu trong mắt Bên kia quỷ ấn khí đã bắt đầu hấp thu sát khí, Cần Nguyên Nguyên bản liền mạnh mẽ công kích quá một lần phát trận, theo sau lại bị linh tê cùng Lăng Du công kích, tuy rằng thành hề điều động càng nhiều sát khí đền bù, nhưng hoàn toàn ngược lại, làm pháp trận ở rằng có chung bắt đầu không chịu không chế, hận không thể cắn nuốt thiên địa. Đầu câu nại hà có khối tam sinh thạch, nếu ta đi trước một bước, liền ở nơi đó chờ người, chúng ta cùng nhau đi qua hoàng tuyển lộ, làm kiếp sau phu thê Cần Nguyên như cũ ôm liên thành, bởi vì suy yếu thanh em khinh phiêu, phiêu. Nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Liên Thành mãn hàm nước mắt nhìn hắn, "Kiếp sau sao đủ? Ta muốn đời đời kiếp kiếp." Hắn đen nhánh con ngươi nhiễm ý cười, vốt phẳng liên thành bị gió thổi tới phát, nhỏ đến không thể phát hiện khẽ cười một tiếng, "Một đời liền đã liên lụy ngươi đến tận đây, sao còn dám cưỡng cầu đời đời kiếp kiếp?" "Cái gì?" "Đương nhiên cần liên đoạt lấy quỷ ấn khí." Liên Thành giơ tay muốn đoạt, phản bị hắn một phen kéo qua thân mình hôn lấy, mùi máu tươi ở môi răng gian lan tràn, Liên có trong nháy mắt thất thần. Chớ nang phản ứng lại đây, Cẩn Nguyên đã cầm quỷ ấn khí thối lui đến nơi xa. Lúc trước trong cơ thể bạo chướng Xi Vũ tinh huyết bị hoa xúc thi pháp, lại phụ lấy thiên trì thủy cùng tám diệp linh chi, phong ấn tại Cẩn Nguyên nội đang bên trong, có thể bảo hắn 10 năm thọ mệnh. 10 năm lúc sau vô pháp áp chế, Xi tinh huyết lại lần nữa bảo tổ, đến lúc đó Cẩn Uyên liền sẽ chết thảm. Nhưng hiện tại hắn tự hành cởi bỏ phong ấn, thay thế liên thành tế trận, hơn nữa hấp thu Xi Vũ tinh huyết quỷ ấn khí, đủ để đến long trời lở đất. Chỉ một thoáng hồng quang tắc nức, giống như sương mù tứ tán, đem nguyên bản mây đen cuốn bọc lên một tầng sương đỏ, sau đó một tấc tấc đưa bọn họ hấp thu, toàn bộ thiên địa biến thành đỏ như máu, phản phất biển máu giống nhau. Đem Cẩn Uyên đôi mắt đều nhiễm hồng. Nếu ma tính hoàn toàn kích phát, liền sẽ mất đi bản tính, đây cũng là nguyên tắc tiểu thuyết chung cuối cùng Cẩn Uyên sẽ như thế điên của nguyên nhân. Nhưng giờ phút này Cẩn Uyên còn giữ lại một tia thanh minh, không ngừng báo cho chính mình, có chút người thường không được. Sương đỏ dày dưa đến thành hệ bên người. Nam chác thắng lợi thành hề bắt đầu kinh hoàng thất thố, lầm bầm nói, không có khả năng, dựa vào cái gì. Ta vì ma tộc làm nhiều như vậy, ta trung thành và tận tâm, vì sao lại là ngươi có thể hoàn toàn đánh thức quỷ ân khí. Nhưng không người trả lời hắn, cẩn nguyên thanh tỉnh không phải để lại cho người này. Hắn thúc dục quỷ ân khí, xương đỏ biến thành ngọn lửa, liệt hỏa trung mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù đến bây giờ hắn như cũ không chịu bỏ qua, từ liệt hỏa trung vươn một con đốt trọi tay cuộn tròn thân thể hướng cẩn nguyên bỏ qua đi, biên bỏ biên đều, không có khả năng, ta mới là ma giới chi chủ, ta không có bại. Hắn trung thành và tận tâm đối đai ma tộc, nhất sinh nhất thế đều là vì ma tộc phục hưng mà tận tâm tận lực, hắn đã nếm đến đăng đỉnh tư vị, lập tức là có thể dẫn dắt ma tộc lại phục năm đó huy hoàng, nhiều năm tâm nguyện một sớm đạt thành, có thể nào bị một cái nửa ma tạp trùng phá hư, hắn không thể chịu được. Nhưng hắn không có cơ hội, một phen lợi kiếm sỏ xuyên qua ngực, đem thành hề di ngôn sinh sôi Trên người hắn ngọn lửa cũng tùy theo tắt, thành hề nửa quỳ trên mặt đất, chỉ còn một hơi trống đờ hắn quay đầu, nhìn về phía mặt vô biểu tình, cầm trong tay trường kiếm hoa súc, bị liệt hỏa bỏng cháy đến phá lệ xấu xí mặt giờ phút này còn có thể xả ra một mặt cười, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi tới lấy ta cái mạng. Hưởng hắn chấp nhất cả đời, cuối cùng như thế kết cục, cũng coi như là mệnh số. Vong đi vòng lại, thế nhưng còn chết ở người này thủ hạ. Thanh hề dương miệng không tiếng động nói mấy chữ, trừ hoa xúc ngoại không người nghe thấy. Nhưng hắn hiển nhiên nói không phải cái gì lời hay, hoa xúc mày nhăn lại, ngay sau đó lại nhất kiếm bủ vào thành hề đỉnh đầu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đảo mắt lại biến mất vô tung. Nhưng trước mắt, tựa hồ có so thành hề càng khó giải quyết tồn tại. Sắc khí bắt đầu bị quỷ ấn khí hấp thu, thay thế chính là không ngừng bạo trướng ma tức, cùng mất đi lý trí sắc bạo tẩu cần uyên. Cần uyên, không cần. Liên thành phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng làm nhiều như vậy, phí thời gian nửa đời. Không phải vì nhìn đến cái này kết cục. Chân trời hiện lên một đạo kim quang, xuyên phá xương đỏ, chiếu vào cẩn huyền trên người. Như một đạo thánh quang, mang theo cứu rôi cùng hy vọng. 87 sinh hoạt. Tiêu chàng lay động tam giới dung chuyển cuối cùng bị hàm xương đế cơ cùng tiên giới các phái hợp lực cắp xuống. Vừa mới quý vị hàm xương đế cơ mang theo cực lạc cung từ trên trời răng xuống, xua tan lệ khí. Hoa súc tôn thượng chính tay đâm tặc đầu thành hề. Quảng Minh môn trưởng môn Lăng Du cùng thủ đồ Linh Tê dùng đại lượng pháp lực tế trận, áp xuống huyết trận, phong ấn quỷ ấn khí. Sau đó mấy trăm năm, lục giới Thái Bình không có việc gì. Thần giới như cũ quy về cựu trọng thiên ngoại, không hỏi thế sự. Hoa súc tôn thượng từ lần đó đại chiến lúc sau liền biến mất không thấy, tiên giới các phái ở Tân Đồng Lửa trưởng môn nhân lãnh đạo hạ vui sướng hướng vinh. Mấy chục năm sau, nay một thế hệ con cưng cũng về thiên địa. Bạch Trạch thần quân quý vị, Hàm Sương đế cơ lịch kiếp tam thế trung đến viên mãn. Hai người bên nhau lâu dài. Toàn văn xong. Trước máy tính liên thành đánh hạ này ba chữ, đem cuối cùng một trương phát đi lên, thở phào nhẹ nhõm. Đối với một vị nửa chức nghiệp tác giả tới nói, tốt đẹp nhất sự không gì hơn kết thúc. Nàng đã ghé vào trên bàn bắt đầu mặc sức tưởng tượng kế tiếp đi nơi nào chơi tương đối hảo, tính, vẫn là ở nhà đợi nhất thoải mái. Có người đẩy cửa tiến vào, liên thành vây được đôi mắt đều không mở ra được, thuận miệng hừ hừ hai câu chuyển cái đầu liền tưởng ở trên bàn gặp Chu Công. Nhưng cố tình có người không cho nàng như nguyện, vẫn luôn trêu chọc nàng tóc, Liên Thành đầu tiên là đẩy ra hắn tay, lại cuốn lên tới, Liên Thành lại đẩy ra, vòng đi vòng lại Liên Thành nổi giận, giận dữ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Một đôi thượng cặp kêu đen nhánh con ngươi, Liên Thành hỏa khí tức khắc đánh tan hơn phân nữa. Mỹ nhân chính là hảo, đẹp mắt, lại đại hỏa cũng phát không ra. Cần Nguyên sờ sờ nàng đầu, muốn ngủ trên giường ngủ, đừng ngày mai lại kêu cổ đau. Nói xong xoay người liền đi. Dường như thập phần ghét bỏ Liên Thành không chú ý, phản phất vừa rồi cố ý tới kêu nàng người không phải người này giống nhau. Mặc dù tới rồi hiện tại, người này cũng lưu chữ tề eo tóc dài, như tơ lụa giống nhau, ở trong nhà vẫn chưa vắng khởi, tùy ý dôi tung ở sau lưng, phối hợp Liên Thành từ đại thị trường cho hắn bán sỉ 100 khối 5 kiện sơ mi trắng màu đen quần, từ bóng dáng xem khí chất nhất lưu. Mỹ Nhân ở phía trước, há có không thượng thủ chi lý. Liên Thành sấn cẩn nguyên còn chưa đi xa trực tiếp lẻn đến hắn chế lưng Tay chân cùng sử dụng chiến ở trên người hắn, chơi xấu nói, quá mệt mỏi, đi bất động, người bối ta đi trên giường. Không bối, chính mình đi. lãnh khóc vô tình người nào đó cũng không sẽ bởi vì thay đổi thời đại mà biến tính tình. Bối sao? Nhưng có chút người vẫn là giống nhau mặt dày mày dạ, gặp chuyện chỉ biết làm nũng. Thấy Cần Nguyên không buông khẩu, Liên Thành cố ý tay buông ra một chút, cả kinh têu lên, ai nha, muốn rớt, muốn quăng ngã. Quả nhiên, Cần Nguyên từ phía sau ôm lấy nàng nhưng cũng không có đem nàng bối đến trên giường, đi đến sofa biên liền đem nàng ném xuống, liên thành nắm lấy cẩn huyền tay đem hắn kéo ngồi ở trên sofa, xoay người trực tiếp ngồi ở trên người hắn chờ ngồi trên đi mới phát hiện tựa hồ giống như này tư thế có điểm xấu hổ, lại chậm rãi tưởng có đi xuống, phản bị cẩn huyền một phen giữ chặt, đừng lộn sột, chính mình ngồi trên tới, chạy cái gì? Không, không có gì, chính là ba ngày ban mặt, chúng ta, Ếch, không tốt, bất cứ lúc nào chỗ nào, Liên thành như cũ không có biến chính là này phúc túng dạng, đặc biệt ở nào đó người trước mặt. Giao nhớ trước đây nếu không phải hàm xương đế cơ kịp thời đã đến ngăn lại Cẩn Nguyên bạo tẩu, đồng thời bởi vì lực lượng cường đại phá vỡ khe hở thời không, Cẩn Nguyên cùng Liên thành tuyệt đối là cái bè kết cục. Nhưng quanh co, hai người cùng nhau trở lại hiện đại, hơn nữa liền thượng phía trước hệ thống, nhân Liên thành nhiệm vụ hoàn thành, được đến một tuyệt bút khen thưởng trừ bỏ đời này không ăn nhậu chơi gái cờ bạc tuyệt đối hoa không xong một số tiền bên ngoài còn có một trường cấp cẩn nguyên thân phận chứng. Vì thế, chúng ta anh minh thần võ cẩn nguyên ma quân liền trở thành hiện đại thế kỷ 21 một vị không cha không mẹ vô bằng cấp vô công tác dân thất nghiệp lang thang diệp cẩn, chỉ dựa vào liên thành cái này gà mở tác ra dưỡng. Cứ việc đối này cẩn nguyên ma quân có một tí xíu bất mãn, nhưng liên thành tỏ vẻ, ngươi sẽ dùng gì động sao? Sẽ lái xe sao? Sẽ dùng hướng dẫn sao Có biết hay không xã hội thượng có rất nhiều người xấu, chuyên môn chiều người loại này xinh đẹp tiểu nam sinh xuống tay, người vạn nhất đi trên đường cái bị người trói lại làm sao bây giờ. Cần nguyên nhìn xem chính mình bảy thức có thừa thân cao cùng đầy người cơ bắp, nghi hoặc hỏi Liên Thành, tuy rằng ta không chứng cứ, nhưng ta hoài nghi ngươi ở gạt ta. Như thế nào sẽ đâu? Ta nói chính là lời nói thật. Vì thế liền có song xuôi hạ, Liên Thành cũng là cái trạch nữ, hai người mỗi ngày gian ở nhà trừ bỏ làm chút hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Đó là trợ giúp Cẩn Nguyên thích hướng hiện đại sinh hoạt. Nhưng làm một cái có sự nghiệp tâm trạch nữ, Liên Thành cảm thấy chính mình không thể một mặt như thế, bởi vậy vẫn là cẩn trọng công tác. Tỷ như hiện tại, tuổi khô lửa bốc chính thích hợp làm nào đó sự thời điểm, Liên Thành di động lôi thời vang lên tới. Tuy nói có chút phiền não, nhưng Liên Thành nhìn đến là chính mình biên tập gọi điện thoại tới sau vẫn là quyết đoán bỏ xuống Cẩn Nguyên tiếp khởi điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng chuẩn bị ra cửa. Đối này Cẩn mãn Nhưng hắn từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, bởi vậy chỉ có thể mịt mở ám chỉ, lại muốn ra cửa. Ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài thời gian đều mau so ở nhà thời gian đều dài quá. ân đều là vì sinh hoạt. Ngươi phía trước không phải nói bằng ngươi tài sản có thể dưỡng ta cả đời sau. Cần huyên giống u Linh giống nhau đi theo Liên Thành phía sau, Liên Thành đi một bước hắn cùng một bước. Đúng vậy, ta có thể dưỡng ngươi cả đời. Liên Thành xoay người xoa cần huyên mặt, nhưng chúng ta còn phải có hài từ A. Ta còn muốn dưỡng hài tử cả đời, hài tử còn phải có hài tử, một thế hệ một thế hệ, đời đời con cháu đều phải tiêu tiền. Cái ống con cháu tôn làm cái gì? Cần Nguyên âm thầm lầm bẩm. Nhưng cũng trở ngại không được Liên Thành kêu viên muốn đi ra ngoài kiếm tiền quyết tâm. Trước khi đi Liên Thành làm cẩn Nguyên đi dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng sinh hoạt, đây là cẩn Nguyên đi vào hiện đại sau duy nhất có thể một mình đi ra ngoài địa phương. Bất quá Liên Thành không nghĩ tới, chính là một cái nho nhỏ cửa hàng tiện lợi đều sẽ gặp gỡ mơ ước nhà nàng Cẩn Uyên người. Cửa hàng tiện lợi chung Cẩn Uyên tỉ mỉ chọn lựa vật phẩm, nhắc mãi Liên Thành dặn dò hắn từng cái sự, tuy rằng đi vào nơi này có rất rất nhiều không khỏe, nhưng Cẩn Uyên vẫn luôn ở nỗ lực thích ứng, nỗ lực đuổi kịp Liên Thành một bước. Hắn đối diện kệ để hàng trước đứng một nữ nhân, trường tóc dài cuốn sóng, thật xinh đẹp, thực dẫn người chú mục, nhưng nàng đôi mắt lại dừng ở nơi khác. Nhìn như ở chọn đồ vật, đôi mắt lại thường thường hướng Cẩn trên người ngó, ánh mắt đầu tiên kinh diễm, đệ nhị mắt tò mò đệ tam mắt tìm hiểu, đệ tứ mắt. Hắn còn không có tới kịp xem đệ tứ mắt Cẩn Uyên xoay người liền đi, miễn cho nhất thời nhịn không được ra tay đả thương người. Nhưng người nọ là cái không nhãn lực thấy, không chỉ có không thấy hảo liền thu, còn chủ động theo kịp cùng Cẩn Nguyên đến gần, "Ngươi hảo, ngươi lại ở tại cái này tiểu khu sao? Là tân chuyển đến hàng xóm sao?" Nữ nhân tựa hồ rất muốn nhận thức Cẩn Uyên, mặc dù Cẩn Uyên từ đầu đến cuối cũng chưa phản ứng hắn. Nữ nhân một đường đi theo hắn từ cửa hàng tiện lợi tiến vào thang máy. Thấy Cẩn Uyên hở hững rút cuộc có chút dục trí, đưa ra một trương danh thiếp, "Ta kêu Hạ Lâm, là kệ lỉnh giải trí công ty, cảm thấy ngươi ngoại hình điều kiện tương hảo, tưởng mời ngươi đi chúng ta công ty Dương Minh Tinh. Tin tưởng ta, chỉ bằng ngươi bề ngoài, ngươi tuyệt đối có thể trở thành Minh Tinh hạng nhất." Minh Tinh. Cẩn Nguyên rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Hạ Lâm vui mừng quá đối, trong mắt tản mát ra cùng loại sói đói lục quang. Trở về đến nhà, Cẩn Nguyên trong tay đã cầm Hạ Lâm danh thiếp. Kỳ thật đối với làm Minh Tinh Cẩn Uyên cũng không có cái gì khái niệm. Chỉ là ngẫu nhiên nghe Liên Thành nói đương minh tình có thể tránh rất nhiều tiền mới có một tia tâm động, hắn không nghĩ làm Liên Thành bận rộn như vậy, hắn hy vọng Liên Thành có thể ở hắn phía sau an hưởng thành phúc, vô luận là ở trung viên Cửu Châu vẫn là nơi này. Còn chưa suy xét hảo Liên Thành liền đã trở lại, trước sau như một mỏi mệt, thuận miệng cùng Cẩn Uyên chào hỏi một cái liền gấp không chờ nổi lên giường ngủ. Nhìn dính đến trên giường cơ hồ bò đều bò không đứng dậy Liên Thành, Cẩn Uyên quyết định đi thử thử một lần. Đối với Cẩn Uyên tâm tư Liên Thành một mực không biết. Nàng đã nhiều ngày tất cả đều nhào vào chính mình tiểu thuyết bản quyền thượng, vừa mới ký hiệp ước, lòng tràn đầy tưởng trở về cùng Cẩn Nguyên khoe ra một chút liền gặp phải đối phương công ty lão tổng. Vị này đường luôn là cái sấm rền gió cuốn đại mỹ nhân, bất quá đối liên thành thực coi trọng, vẫn luôn đối này vẻ mặt ôn hòa, luôn mãi cho thấy sẽ dùng tốt nhất chế tác chế tạo cái này ai đi, làm liên thành yên tâm. Hai người liêu đến chính hoan khi lại có người tiến bào, là cái tóc dài đại cuộn sóng nữ sinh, thực thân mật mà cùng đường tổng nói, an k� ta đào đến cái bảo tàng, bảo đảm so. Gì, ngươi chính là Mỹ nhân kiếp tác giả A, vừa lúc, chúng ta trông thấy nam chính đi. Đây là Hạ Lâm, kệ lỉn phía đối tác. Đương Tổng giải thích nói, vậy cùng nhau nhìn xem, ngươi đào đến cái gì bảo tàng. Kỳ thật liên thành cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc giống giải trí công ty loại này, Mỹ nữ xoáy ca giống như cá giết qua sông địa phương, có thể xưng là bảo tàng, khẳng định diện mạo nhất lưu. Tuy nói trong nhà đã có cái thực nhất lưu, nhưng không ngại thưởng thưởng thức thưởng thức Nhưng về điểm này xuồng xã tâm tư đương Liên Thành thấy đẩy cửa mà vào Cẩn Nguyên khi, tức khác bị hung hăng cắt đứt, vừa mới bắt đầu giật mình, khó hiểu, chờ nghe được Hạ Lâm nói Cẩn Nguyên là nàng cảm nhận chung nhất thích hợp biểu diễn mỹ nhân kiếp nam chính thời điểm, Liên Thành rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Vẫn luôn chờ đến ra office building Liên Thành cũng chưa nhịn cười ý chọc đến một bên Cẩn Nguyên lỗ hai phím hồng, chọc chọc nàng, không cho cười. ân Ha ha! Dựa vào Liên Thành tốt đẹp giáo dưỡng giống nhau sẽ không cười Trừ phi nhịn không được. Đừng cười. Phòng trưng cảm thấy quá mất mặt, luôn luôn minh mặt hất hàm sai khiến ma quân đại nhân rốt cuộc ăn nói khép nép một lần. Hảo, không cười, ngươi thành thật nói cho ta hôm nay tới nơi này làm cái gì? Tìm công tác. Ơn, ma quân tìm công tác, làm đại minh tinh, này chuyên nghiệp vượn, tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Tìm công tác làm cái gì? Kiếm tiền. Sau đó đâu? Mua phòng ở. Ngươi còn muốn mua phòng ở. Liên thành trấn kinh rồi. Mấy cái ý tứ, ta phòng ở ngươi trụ không thoải mái phải không? Còn tưởng mặt khác mua phòng ở, ngươi hay là tưởng Kim Úc Tàng Kiều? Không phải. Cần Nguyên nhỏ giọng cãi lại. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Mua phòng ở, đương tân phòng, cưới ngươi. Hắn nói đương nhiên, làm liên thành trái tim run dậy. Đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Bọn họ nói, ở các ngươi nơi này yêu cầu hai người có một cái giấy chứng nhận mới có thể kêu phu thê, có cái kia là có thể đã chịu bảo hộ, trừ phi tự nguyện. Nếu không ai đều phân không khai phu thê hai người. Cẩn nguyên không nghĩ tách ra, nhưng ở trời xa đất lạ hiện đại hắn vòng không được liên thành. Nghe vậy liên thành cảm thấy buồn cười lại đau lòng, trộm ngéo một cái cẩn nguyên tay, phía trước ta cho ngươi kia đôi văn kiện, ngươi để chỗ nào. Trong nhà. Liên thành nhìn xem thời gian, thứ hai buổi sáng 10 giờ, cục dân chính còn không có tan tầm. Nàng dắt cẩn nguyên tay hướng ra đi, về nhà. Làm cái gì? Lấy đồ vật, lãnh chứng kết hôn. Cẩnuyên bước nhanh đi đến nàng phía trước, ỉ vào chân dài kéo nàng đi phía trước đi, đi nhanh chút. Hắn thật sự, một khắc đều không nghĩ nhiều trở. Chân chính toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện audio.org.